Xin chào những thính giả thân mến của kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình Trong chương trình ngày hôm nay thì Nhiếm Sù sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả những phần tiếp theo của câu chuyện Hộ Tâm Được viết bởi tác giả Cửu Lộ Phi Hương à, Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần thứ 12 của câu chuyện này nhé Trước khi nghe chuyện thì các bạn nhớ đừng quên hãy nhấn chuông để được nhận thông báo khi có phần chuyện mới được cập nhật Nhiếm Sù cũng xin lưu ý với các bạn rằng là Nhiếm Sù sẽ cố gắng ấp đều đặn những phần chuyện lên vào lúc buổi sáng Tức là vào khoảng từ 10 giờ đen đến 11 giờ hàng ngày. Thật ra thì thời gian này thì các bạn biết đấy sắp Tết rồi nên là nhím rù cũng rất là bận. Tuy nhiên là vì uh, muốn là các bạn được theo dõi thường xuyên nên nhím dù ngày nào cũng sẽ cập nhật chuyện, cố gắng, nhím dù hứa như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện hộ tâm. Lúc trước không có tiền, nhạn hồi một lòng chạy đi kiếm tiền. Nhưng hiện giờ có tiền rồi, lại còn là một món tiền đủ để nàng mua một ngôi nhà trong trấn này, nuôi 10 đầu bếp như trương mập. Thế mà nàng lại không biết nên đi đâu về đâu. Nhạn hồi đưa thiên diệu tới khách đếm tốt nhất trong trấn kêu trưởng quầy lấy cho nàng gian phòng tốt nhất. Đàng chờ tiểu nhị đưa nàng lên lầu 2, bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nói mang theo kinh ngạc vui mừng. Cô cũng ở đây à? Nghe thấy âm thanh này, nhạn hồi lập tức cảm thấy nhức đầu. Nàng quay lại, thấy bên cạnh quả nhiên là tiểu thế tử của nước thanh khâu đang đứng. Hiện tại người nàng không muốn gặp nhất là người này đây. Nhạn hồi rời mắt, hoàn toàn coi như mình không nhìn thấy nó. Tùy tùng bên cạnh tiểu thế tử liều mình kéo nó lại, nhưng ba lần bốn lượt đều bị nó vùng ra. Nó kiên định bước thẳng về phía nhạn hồi. Ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy là cô, tại sao cô lại giả vờ không biết ta? Nàng thở dài, đang định đỡ đòn chính diện, nhưng bên cạnh có một bóng người bước vào. Là thiên diệu tới chắn trước mặt nàng, vừa khéo chặn tiểu thế tử đang đi tới. Tiểu thế tử ngẩn ra, nhạn hồi cũng ngây người, chưa kịp phản ứng, thì cổ tay bỗng nóng lên. Là thiên diệu nắm cổ tay kéo nàng đi lên lầu. Nhạn hồi nhìn vào gái của hắn, không kịp phản ứng với vị thế kẻ đi trước, người đi sau của bọn họ. Vì bình thường, luôn là nàng đi trước cơ mà. Có lẽ phát giác được ánh mắt ngạc nhiên của nhạn hồi. Hắn khẽ quay đầu nhìn nàng. Tiểu nhị đang dẫn đường ở phía trước kìa. Cô không muốn về phòng sao? Hình như nói cũng có lý. Tiểu nhị còn đang bận. Không thể làm lỡ thời gian của người ta. Nàng bị thiên diệu kéo đi một lúc. Tiểu thế tử phía sau dường như đột nhiên sự tình. Vội bước nhanh theo. Hỏi. Người này là ai? Tại sao lại ở chung với cô? Thiên diệu không quay đầu phớt lờ sự tồn tại của nó. Nhạn hồi cũng không đáp nó. Vậy là tiểu thế tử tiếp tục leo lên lầu, kiên trì bền bỉ nói. Từ sau lần đó, ta thật sự vẫn luôn tìm cô. Tộc cử... Tộc của ta là người có ơn thoải báo. Lúc đó cô cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp lại cô. Cuối cùng nhạn hồi cũng không nhịn được nữa. Trước lúc đi hết cầu thang, bèn quay đầu nói với nó. Báo ứng tốt nhất là đừng đi theo ta nữa, coi như không có chuyện trước đây đi. Mau đi, mau đi. Bước chân tiểu thế tử khừng lại, lát sau nghiêm túc nói tiếp. Chuyện đã xảy ra tức là đã xảy ra, ta không thể coi như nó không tồn tại. Ta nói sẽ báo đáp, thì nhất định sẽ báo đáp. Nó chỉ phòng bên cạnh. Ta ở đây, mấy ngày tiếp theo vẫn còn có chuyện, ở tiểu trấn này nên không đi đâu. Nếu cô muốn làm chuyện gì thì ta đều có thể giúp cô. Tiểu thế tử vừa nói xong, thì thiên diệu đã đưa nhạn hồi vào phòng, đóng cạch cửa lại. Cửa phòng ngăn cách với thế giới bên ngoài Trong phòng chỉ còn lại nhạn hồi và thiên diệu Cổ tay vẫn còn bị hắn nắm Nàng cảm thấy hơi kỳ quái Nên cứ động tay Thiên diệu là người nhạy bén hơn ai hết Lập tức buông tay ra Giả vờ như không có chuyện gì Bước vào trong Sau đó ngồi bên bàn châm trà uống Nhạn hồi nhìn hắn Ta lấy hai phòng Người ở bên cạnh đó Mệt Thiên diệu nói nghỉ một lúc mới đi. Nàng cũng không nghĩ gì khác mà ngồi xuống theo, nhưng vẻ mặt vẫn còn nặng nề. Hắn liếc nhìn nàng, ánh mắt nàng tiếp xúc với ánh mắt của hắn, bắt giác thở dài. Thiên diệu đặt ly trà xuống. Cô thật sự không cần phải phiền não vì chuyện vừa rồi. Chuyện đó không phải cô làm, cô cũng chẳng lo nổi đâu. Người biết người ngoài kia... Nhạn hồi chề môi về phía cửa phòng. Là ai à? Biết, thiên diệu hớp một ngụm trà. Tùy trên người không hề có chút khí tức nào, nhưng nghe lời lẽ thêm vào phản ứng của cô cũng có thể đoán được. Chắc đó là một trong số hồ yêu mà cô thả trong nhà lao của núi thần tinh. Ánh mắt thiên diệu hở hững liếc nhìn nàng. Trong ánh mắt bỗng có mấy phần kỳ lạ. Cũng may thật, cô lại cứu được người của tộc cửu Vĩ Hồ. Ai, ta xui xẻo mới đúng chứ, nhạn hồi nói. Biết thân phận của nó mà người không thấy hoảng sợ sao? Trước đó nó đã từng tới ngân lâu, chắc cũng có thể là có thể thăm dò được tin tức từ đó. Theo ta thấy, miệng tên đồ chi đạo kia cũng chẳng kín lắm đâu. Tuy cuối cùng ta có uy hiếp gã mấy câu, nhưng nói không chừng, gã uống nhiều kể hết chuyện này ra thì sao? Nếu để người đó... Nhạn hồi lại chỉ ra bên ngoài. Biết được, chuyện tin tức về nước thanh khâu thì phải làm sao đây? Phải làm sao gì chứ? Thiên Diệu nói. Chuyện nên biết thì sớm muộn cũng biết. Cô không làm chuyện xấu sao lại hoảng? Thế cuộc trong thiên hạ này, một sợi tóc sẽ dẫn động toàn thân... Nhãn hồi còn chưa nói hết. Thiên Diệu đã đặt ly trà xuống, phát ra một tiếng cạch. Tố ảnh dám làm chuyện đó, nhất định cũng có ý thức được hậu quà phải gánh. Cô đang suốt ruột thay ai vậy? Kẻ giết người thì yên giả yên lòng, còn kẻ bàng quan như cô lại cuốn quýt Muốn sửa chữa lỗi lầm thay cô ta. Ta... Nhạn hồi há miệng, nhưng mà không nói được lời nào. Không phải là nàng muốn giúp tố ảnh sửa chữa lỗi lầm. Nàng và tố ảnh có quan hệ gì đâu. Người nàng muốn giúp, chẳng qua là người nàng đã gọi là sư phụ suốt mười mấy năm nay đó thôi. Đã hơn 50 năm kể từ khi phân chia ranh giới, các bên đã nghỉ ngơi dưỡng sức đủ rồi. Yêu tộc quanh năm cư ngụ ở vùng Tây Nam xa xôi Nhất định rất không cam lòng Còn người tu đạo sao có thể để kẻ khác ngủ bên giường của mình Lúc trước không có thực lực thôn tính Nhưng mà hiện giờ... Thiên diệu nhẹ xoay ngón tay theo mép ly Tiền yêu nhất định sẽ có chiến tranh Nhạn hồi im lặng một hồi lên tiếng Có chiến tranh thì có chiến tranh Ta chỉ hy vọng cuộc chiến này chậm lại một chút Một chút nữa thôi Thiên diệu không nói gì thêm Căn phòng chìm vào im lặng, đến khi sắc trời tối dần, hắn cũng lặng lẽ bỏ đi. Sau khi tắm rửa, nhạn hồi ngồi bên giường, tràn trọc trăn trở suốt đêm. Đến hôm sau, nàng tỉnh lại, cảm giác trống rỗng không có chuyện gì làm lại nổi lên. Bỗng dừng nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa hoảng loạn, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa hoảng loạn lướt qua. Xen lẫn với tiếng người hét lớn, có điều tiếng hét quá mơ hồ nên nhạn hồi nhất thời không nghe rõ. Khi nàng đi đến mở cửa sổ ra, nhìn thấy hai bên đường phía dưới mặt đất, bá tánh đang đứng kinh hoàng, vẻ mặt hoàng sợ không biết làm sao. Nhạn hồi vẫn đang buồn ngủ, bỗng lại nghe thấy có tiếng vó ngựa từ bên kia đường phi nhanh tới. Nàng nghe thấy rõ ràng tiếng hét của người trên ngựa. Thành khấu tuyên chiến, yêu tộc tuyên chiến! Nàng ngạc nhiên, tóc còn chưa kịp trải qua, đã quay đầu chạy về phía ngân lâu, nhưng vừa mở cửa lại va vào một thiếu niên. Đầu thiếu niên kia vừa khéo đập trúng vùng ngực mềm mại của nàng, bị nàng hất loạn choạng lùi mấy bước. Ông lão phía sau đỡ nó lại, nó đỏ mặt đứng vững, sau đó cố ra vẻ chấn tĩnh, nói với nhạn hồi. Cô, cô tên nhạn hồi đúng không? Nhìn người trước mặt, nàng ngây ra một lúc, sau đó tóm cổ áo lôi nó vào phòng, đóng mạnh cửa lại. Chuyện là thế nào? xong nàng cuốn quyết hơn bao giờ hết. Người nhất định biết nguyên do, chuyện là thế nào? lần này không giả vờ không biết đến ta nữa à nhạn hồi đập mạnh lên chiếc bàn bên cạnh chiếc bàn phát ra một tiếng động lớn rồi lập tức nứt ra thành hai mảnh gỗ rơi xuống đất nói tố ảnh hại tiểu cô cô của ta nước thanh khâu ta nhất định bắt bà ta nợ máu trả bằng máu dù sao cũng là hoàng tộc thanh khâu không bị khí thế của nhạn hồi hù dọa lúc nó nói ra lời này trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ là dấu hiệu đặc trưng Khi yêu tộc động sát khí Lúc này nhạn hồi chỉ cảm thấy Trong lòng ngổn ngang trăm mối Nhưng khi nghe lời này Nàng lại cảm thấy hiện giờ Có nóng lòng đi chăng nữa cũng vô ích Trong lòng chỉ còn lại bất lực Dần dần tích tụ Nàng lui mấy bước về mặt ảm đạm Các người Làm sao biết được Cài thám tự ở Trung Nguyên thăm dò được tin tức à Có người cho ta biết Tiểu Thế Tử nói Tùy tùng cửa ta sai người điều tra trong đêm, người đó nói câu nào cũng là sự thật. Sáng sớm nay ta đã dùng pháp thuật truyền tin tức về Thanh Khâu, báo cho Đại Quốc chủ biết. Là tác phong của tộc cử Vĩ Hồ. Họ rất coi trọng huyết thống. Sau khi biết được tin tức, nhất định sẽ có phản ứng này. Tiểu trấn này cách biên giới Tây Nam không xa, hai bên trao đổi tin tức cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhạn hồi im lặng, tiểu thế tử thẳng lưng nhìn nàng. Tộc ta đã tuyên chiến với Quảng Hàn Môn, các tiên môn khác nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó nổ ra đại chiến, người tu đạo trong thiền hạ sẽ không khỏi gặp nạn. Ta nghe nói trước đây, cô vì cứu ta và người của yêu tộc nên đã bị trục xuất khỏi núi thần tinh. Tiểu thế tử khựng lại, có vẻ nó không quen với tác phong làm ra vẻ này. Nó nắm tay lại, giọng nói lớn hơn, giống như đang lấy hết can đảm nói cho mình. Ta muốn đưa cô về Thanh Khâu, bảo vệ cô... Cô có đồng ý đi với ta không? Nhạn hồi vốn đang suy nghĩ những chuyện nặng nề. Bỗng nhiên nghe thấy lời này, liền nhìn tiểu thế tử. Sừng sốt không phản ứng được. Thấy nàng không phản ứng, nắm tay của tiểu thế tử toát mổ hôi. Nó xiết chặt quyền nói. Ta là trưởng tử Trúc Ly của Túc Thanh Vương, nước Thanh Khâu. Tuy cô là người tu tiên, nhưng cô cũng là ân nhân cứu no siet chat của ta. Người tộc ta nhất định không thất lễ với cô. Ờ, ta... Ta... ta sẽ ở đây chở cô ba ngày ba ngày sau nếu cô vẫn không bằng lòng theo ta về thanh khâu ta cũng không miễn cưỡng cô nữa trúc ly nhìn nhạn hồi một lúc sau đó cúi đầu dầu dĩ nói nói hết rồi nói cúi đầu đi ra đóng cửa lại sờ lên khung cửa sau đó đi ra ngoài cùng lão tùy tùng xuống lầu không biết là đi đâu nhạn hồi ở trong phòng nhìn chiếc bàn bị mình đập nát tâm trạng phập phòng Ngột ngang trăm mối, cuối cùng cười khổ không rõ mùi vị. Ngồi xuống ghế ngửa đầu nhìn trời. Chuyện gì thế này chứ? Ngồi chưa bao lâu, ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Nhạn hồi không nhìn đã hỏi. Tại sao? Ngươi lại cho bọn họ biết tin này chứ? Giọng nàng không quá trầm bồng, thậm chí không có gì khác thường. Nhưng mà thiên diệu nhạy bén phát giác được, nhạn hồi đang giận. Hơn nữa lửa giận không nhỏ. Hôm qua ta đã nói rồi, tiền yêu định sẵn sẽ đại chiến. Cho dù không phải là hiện giờ, đến lúc ta tìm được toàn bộ pháp lực, ta cũng nhất định bắt tố ảnh trả lại món nợ này. Giọng nhạn hồi hơi lạnh. Đó chỉ là ân oán giữa ngươi và tố ảnh, ngươi không cần thiết phải kéo nhiều người vào như vậy chứ. Không phải ta kéo nhiều người vào chuyện này, nhạn hồi. Thiên diệu nói tiếp. Tố ảnh tâm cơ thâm sâu, cô ta không thể nào không biết. Giết một công chúa cửu vĩ hồ sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng dường nào. Có lẽ cô ta đã âm mưu ở một thời điểm tuyệt đối có lợi cho mình. Đem chuyện này công cáo thiên hạ. Núi thần tinh sư môn của cô và những môn phái khác không thể nào không hay biết. Ánh mắt thiên diệu càng nói càng lạnh. Nghĩ lại đại hội ở núi thần tinh ba tháng trước. Cùng với cái chết của Tê Vân chân Nhân đi. Những chuyện đó cô không nghi ngờ gì sao? Ta có suy đoán của ta. Còn cô không có thật sao? Dã tầm của môn phái tu đạo cũng không nhỏ. Đừng nói nữa! Nhạn hồi ngắt lời hắn. Chỉ là lúc này ta đứng về phía yêu tộc, giúp họ một chút để họ chuẩn bị xong trước khi tố ảnh, còn chưa mưu tính hết thôi. Còn cô, cô có suy nghĩ của riêng mình. Cô không muốn suy nghĩ từng tận chuyện này, cũng không muốn bị người ta vạch trần. Đến lúc này, nhạn hồi không thể không thừa nhận. Thiên diệu rất hiểu nàng, hiểu nàng hơn cả bản thân của nàng nữa. Hán nhìn nàng im lặng không nói. Tiên và yêu định sẵn không thể nào cùng tồn tại trên thế gian. Năm mười năm trước, tổ sư thanh quảng chân nhân của tiên môn cô và đại quốc chủ thanh khâu đã dùng hành động để nói rõ đạo lý này. Không đấu đến lúc cá chết lưới rách, đến lúc cả hai bên đều không còn sức lực tiếp tục, thì tiên yêu không thể nào đội trời chung. Thiên diệu nhìn nhạn hồi một lúc lâu. Hở hững bổ sung thêm. Nhạn hồi, tâm tính như cô nên theo ta vào yêu đạo mới phải. Theo thiên diệu vào yêu đạo. Nhạn hồi nghe xong thì thở ơ quay đầu nhìn hắn, coi như là hắn nói bừa. Từ sau khi nàng được lăng tiêu đưa về núi thần tinh, 10 năm nay chỉ tu đạo thuật tiên môn, trong xương cốt thấm nhuận linh khí. Nếu tu yêu Pháp, hả chẳng phải cắt gân tẩy tủy, bỏ mất nửa cái mạng, rồi mới được vào yêu đạo hay sao. Vậy há chẳng phải bắt nàng phải chịu khổ hay sao? Có điên mới theo thiên diệu vào yêu đạo. Nhạn hồi lập tức chép miệng, vứt chuyện này đi. Hôm sau tin tức Thanh Khâu tuyên chiến đã truyền đi khắp Trung Nguyên Đại Địa. Các môn phái tu tiên đều vô cùng kinh ngạc. Một là ngạc nhiên vì tố ảnh âm thầm giết chết một công chúa cừ vĩ hồ của Thanh Khâu, hay là ngạc nhiên vì nước Thanh Khâu sau khi biết được tin tức, không nói một lời Không chừa đường lui mà tuyên chiến ngay Các tiên môn đều hỗn loạn Có người lớn tuổi muốn mời thanh quảng chân nhân Của núi thần tinh đến chủ trì đại cuộc Nhưng mà thanh quảng chân nhân Đã bế quan mấy tháng chưa ra Ngay cả người của núi thần tinh Cũng không thấy tung tích Chúng tiên môn như thần lòng vô chủ. Tố ảnh ở quảng Hàn môn cao ngạo buông lời Nói cứ để thanh khâu mặc sức đến chiến Nhất thời các môn phái tu đạo Và yêu tộc đều gươm nò sẵn sàng tiểu trấn nhạn hồi ở cũng cách biên giới thành khâu một đoạn nhưng mấy ngày nay người tu đạo ngự kiếm trên trời tới đây đã nhiều hơn trước gấp ba lần nhạn hồi thầm suy nghĩ e là không thể ở trấn này lâu thêm nữa nàng đã tính toán xong chuyện trong lòng dự định đi tìm thiên diệu ngửa bài nàng nghĩ nếu thiên diệu tìm lại được cơ thể sẽ quyết chiến với tố ảnh thì thôi nhưng nếu muốn giúp yêu tộc khai chiến với trung nguyên vậy nàng và thiên diệu Nên sớm đường ai nấy đi thì hơn Không cùng chí thì cũng chẳng thể nào chung đường Nhưng lúc sắp mở cửa Nàng lờ mờ nghe thấy bên ngoài Có tiếng tranh chấp nhò nhò truyền đến Là tiểu thế tử Trúc Ly của nước Thanh Khâu Lại đang ở bên ngoài tranh chấp với lão Tùy Tùng Theo tình thế này Nếu ngài còn không về Qua đêm này e là bên kia không dễ đi đâu Ta đã nói là chờ cô ấy ba ngày Ôi chào ơi, ông trời ơi, tiểu tổ tông, nếu cô ấy muốn đi với ngài thì đã đi từ sớm rồi, còn đi vẫn còn cứng đầu nhạn hồi thở dài mở cửa ra mấy ngày này để làm gì chứ? Ngài ấy, đừng có làm mình làm mẩy nữa, theo lão bọc về đi. Một hồi sau, Trúc Ly bên ngoài chỉ nói một câu. Ngày mai sẽ đi. Vẫn còn cứng đầu. Nhạn hồi thở dài, mở cửa ra nhìn thẳng vào Trúc Ly nói. Hôm nay ngươi về đi, chờ tới ngày mai cũng vô ích thôi. Chúc Lý nghiến rằng, cuối cùng tính trẻ con cũng phát tác. Tóm lại ta sẽ chờ cô cho tới ngày mai mới đi. Nhạn hồi thấy nó bắt đầu dở thói bá đạo. Lòng biết những người tính như vậy sẽ không thể nào khuyên được, nên cũng không để ý tới nó nữa. Đang gõ cửa phòng thiên diệu gọi hắn. Xuống lầu ăn cơm, có chuyện mới nói với ngươi. Thiên diệu trong phòng, vốn đang tĩnh tọa điều tức, cũng không có chuyện gì làm. Nhạn hồi vừa gọi, hắn bèn ra ngay vừa ra ngoài hắn đã cảm giác được một ánh mắt chăm chú nóng bỏng từ bên cạnh nhìn sang thiên diệu liếc nhìn thấy ánh mắt của trúc ly đang chăm chăm nhìn mình vẻ mặt vừa ghen tức vừa không cam lòng ba chữ không được vui hiện hiện viết rất rõ ràng thiên diệu nhìn nó sau đó cong môi cười với nó nụ cười cứ như là nhìn thấu tất cả khiến lửa giận trong lòng trúc ly bùng lên nhạn hồi cắm đầu xuống lầu đường nhìn không nhìn thấy giao tranh giữa hai người phía sau Nàng tới ngồi ở chiếc bàn trong góc, đầm đầm nhìn Thiên Diệu. Thiên Diệu thở ơ nhìn nàng, tựa như đã lấy làm quen với cảm xúc thiên biến vạn hóa của nàng. Không chút mảy may cảm thấy có gì kỳ quái. Chỉ lật dở thực đơn trong tay, nói như là đang trò chuyện. Sau khi lấy được sừng rồng, mấy ngày này ta tĩnh tọa điều thức, lờ mờ cảm giác được có khí tức của ta tỏa ra từ phía tây nam. Tuy không biết ở đó... Tuy không biết ở đó rốt cuộc bị phong ấn vật gì, nhưng vẫn phải đi thăm dò. Hắn nói rất tự nhiên, nhạn hồi sừng sốt, nhất thời vứt chuyện mình định nói với thiên diệu ra sau đầu, chỉ sửa lời của hắn. Hình như ta chưa bao giờ hứa với ngươi là giúp ngươi đi tìm các bộ phận khác của cơ thể. Sao ngươi lại có dũng khí thẳng thừng ra lệnh cho ta vậy chứ? Thiên diệu nghe vậy, liếc nhìn nàng. Ờ, cô ngự kiếm không cần đưa ta theo. Ăn uống ngủ nghỉ cũng không cần lo cho ta. Hắn vừa nói với liếc thực đơn tranh thủ hỏi. Cô ăn sườn xào chua ngọt không? Ăn! Đáp xong, nhạn hồi ngẩn ra, sau đó đập thực đơn xuống mặt bàn. Ta là đang bàn chính sự với người đó. Người muốn đi tìm đồ của mình thì tự đi tìm. Tóm lại là ta sẽ không đi đâu. Chúng ta tự biệt ở đây đi. Thiên diệu nói trước. Chúng ta tự biệt ở... Nhạn hồi còn chưa nói hết. Thiên diệu đã nói trước điều nàng muốn nói. Nhạn hồi nhìn hắn, cảm thấy yêu lòng này đã hoàn toàn hiểu được tính tình của nàng. Chỉ chịu mềm không chịu rắn, miệng dao găm, lòng đậu hũ, không có gì lán không biết. Hắn có thể nắm bắt được tính tình của nàng, nhược điểm của nàng, phản kháng của nàng. Đối với hắn luôn vô lực như là đấm vào bông gòn. Nghĩ vậy, nhạn hồi liền cảm thấy lòng dạ nổi lửa, nàng đập bàn đứng dậy. Bây giờ ta đi thật đó Nhạn hồi Một giọng nữ từ bên cạnh truyền tới Dường như trong giọng nói cất chứa hồi ức nhiều năm Thân hình nhạn hồi khẽ khựng lại Nàng quay đầu nhìn Một đoàn 10 người đi tới Mặc y phục nàng quen thuộc Cầm bảo kiến bạc chế của núi thần tinh mà nàng quen thuộc Ăn mặc kiểu tiên phong đạo cốt mà nàng quen thuộc Đang đứng trước cửa khách điếm Nhạn hồi vừa nhìn thấy ba người đi trước, là đầu lập tức to hơn cả mông. Một là Tử Thần, nàng vừa gặp mấy hôm trước ở thành Vĩnh Châu. Hai là sư tỷ Tử Nguyệt, ân ân oán oán, ngủ chung phòng với nàng 10 năm. Ba là Lăng Phi. Phải rồi, lúc trước gặp Tử Thần, hình như huynh ấy cũng có nói lần này xuống núi cùng Lăng Phi thực hiện nhiệm vụ gì đó. Lúc đó nửa đường huynh ấy chạy mất, nhưng sau khi bị nhạn hồi bỏ rơi, đương nhiên huynh ấy vẫn phải quay về tìm Lăng Phi. Lần này thì hay rồi, gặp hết cả rồi. Mẹ nó! Nhạn hồi chỉ có thể thầm chửi trong bụng mà thôi. Người vừa rồi gọi tên của nàng chính là sư tỷ Tử Nguyệt. Chuyện nàng đè Tử Nguyệt trên vách núi, hù dọa lúc sắp rời khỏi núi thần tinh, nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Thiết nghĩ Tử Nguyệt cũng không quên. Bởi vậy hôm nay Tử Nguyệt gặp nàng, mày liễu dự ngược, giọng nang may lieu dung nguoc giong noi cao vút, vẻ mặt cầm phẫn Ai, nhạn hồi chỉ còn biết thở dài. Tuy trước đây ở núi Thần Tinh nàng cũng thường đấu khẩu với Tử Nguyệt đôi lúc còn đánh nhau nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ rằng lúc nàng rời khỏi núi Thần Tinh lại hù dọa Tử Nguyệt phát khóc nàng thừa nhận lúc đó ra đi nàng có hơi tuyệt tình nhưng mà mẹ nó chứ ai ngờ sau này còn gặp lại nhau đâu Nhạn hồi không giỏi ứng phó với những trường hợp lâu ngày gặp lại nàng nhìn thoáng qua liền nghĩ cách làm sao thoát khỏi nơi này nàng muốn trốn nhưng người ta lại không muốn để cho nàng trốn. Lăng Phi thấy Nhạn Hồi liền nhướng mắt. "Là ngươi à?" Giọng điệu khẽ vút cao, vô cùng bất mãn. Nhạn Hồi nghe thấy, lòng cảm thấy phiền phức sinh sôi, hết sức phiền phức. Nhạn Hồi đang nhấc đầu, thiên dược bên cạnh lại thản nhiên như không hỏi. "Có ăn sườn xào chua ngọt nữa không?" Nàng quay đầu, vẻ mặt hắn vẫn như ban nãy, không hề thay nhan hoi lien nhuong mat la nguoi a giong đieu khe vut cao vo cung bat man nhan hoi nghe thay long cam thay phien phuc sinh soi het suc phien phuc nhan hoi đang nhức đau thien duoc ben canh lai than nhien nhu khong hoi co an suon xao chua ngot nua khong nang quay đau ve mat han van nhu ban nay khong he thay đoi Không hề lay động vì không khí xung quanh. Nhất thời nhạn hồi cũng cảm thấy có gì đâu mà mình phải căng thẳng. Có gì đâu phải ngượng nghịu chứ. Chẳng qua chỉ là chút chuyện còn con thôi mà. Không đến thời khắc sống chết, cũng chẳng phải cướp túi tiền của nàng. Ừ, đem lên phòng ăn đi. Nhạn hồi đáp. Thiên diệu gật đầu, gọi tiểu nhị đang ngơ ngác sợ hãi trước tình huống này. thản nhiên chọn mấy món ăn. Sau đó dặn dò tiểu nhị đem lên lầu rồi đứng dậy. Vòng qua bên cạnh nhạn hồi, giúp nàng chắn lại ánh mắt kinh người của 10 người bên kia. Hắn cúi đầu nhìn nàng. Lên lầu nhé! Thân hình thiên diệu chán hết ánh sáng từ cửa dọi vào. Ở bên cạnh hắn, nhạn hồi cảm nhận được sự yên lòng hiếm khi có được từ một người nào đó. Cách đây đã rất lâu, người khiến nàng có được cảm giác như vậy chính là Lăng Tiêu. Khiến nàng cảm thấy an toàn, khiến nàng cảm thấy bình yên. Bắt đầu từ lúc nào, thân hình thiếu niên vàng vọt gầy ốm thâm trầm, ít nói thủa ban đầu gặp gỡ, đã trở nên cao lớn đến như vậy. Nhạn hồi đáp. Ồ, vừa nhắc chân định đi, phía trước bỗng có một thanh hẳn kiếm chĩa tới. Khoan đã. Tử Nguyệt chắn trước mặt hai người, vè mặt nghiêm túc. Người hay gây sự với nàng rốt cuộc vẫn tự tìm tới nàng gây sự. Nhạn hồi thở dài, điều chỉnh tâm trạng ngẩng đầu nhìn nàng ta. Đúng mực hỏi Chuyện gì? Thấy thái độ tử nguyệt cao ngạo Nhạn hơi thì ngươi bị trục xuất ra khỏi núi thần tinh Nhưng dù sao cũng từng là người của núi thần tinh Nhất cử nhất động của ngươi vẫn liên quan tới danh danh của núi thần tinh ta Gần đây giang hồ đồn đại rằng Ngươi rất thân thiết với yêu vật Thậm chí ở thành Vĩnh Châu còn thả đi những hồ yêu gây nhiều chuyện ác Ngươi làm vậy sao không nghĩ xem Đã làm ô danh sư môn đến mức nào Gây phiền phức cho sư phụ đến nhường nào chứ Đấu khẩu bao nhiêu năm nay, cách biệt mấy tháng, lúc này gặp lại, nhạn hồi vẫn không thể không thừa nhận, sư tỷ này của nàng thật sự chẳng tiến bộ chút nào. Nhạn hồi nhìn nàng ta cười cười. <cười> Ồ, vậy các ngươi tự đi mà ứng phó, ta bận. Đổi lại một đáp án cợt nhả đến như vậy, Tự nguyệt sừng sốt, thấy nhạn hồi lại cất bước định đi, nàng ta nổi nóng. Đứng lại! Còn chuyện gì nữa? Câu này không phải nhạn hồi hỏi, mà là thiên diệu lên tiếng. Hắn lên tiếng khiến nhạn hồi cũng có mấy phần kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn hắn, nhưng thiên diệu lại không đặt tâm tư ở chỗ nàng, lạnh lùng nhìn tử nguyệt. Khí thế khiến tử nguyệt nhất thời sợ đến nghẹn lòng. Nhạn hồi hiểu ra, cho dù thiên diệu mất hết pháp thuật, không có tu vi, nhưng ánh mắt của hắn trước sau vẫn ẩn giấu hào quang được thời gian tôi luyện. Lúc nổi giận có thể khiến lòng người khiếp đảm Những người của núi thần tinh từng ứng phó với yêu quái đang có mặt ở đây Ê e là ngay cả chân của thiên diệu cũng chưa từng được chạm tới Tử Nguyệt khẽ lui một bước, nàng ta không nói Nhưng bên cạnh có một giọng nói lạnh lùng cao ngạo xen vào Không đơn giản nhỉ, xuống núi chỉ hơn một tháng mà đã tìm được trợ thủ thế này rồi Khóe môi lăng phi nở nụ cười mỉa mai Tử thần bên cạnh thấy vậy khẽ nhíu mày, khẽ nói với lăng phi Sự thúc chính sự quan trọng hơn Lăng Phi đưa tay chặn tử thần lại Ta thấy đây mới là chính sự quan trọng hơn hết Lăng Phi bước mấy bước tới trước mặt nhạn hồi Nhưng không nhìn nàng, chỉ nhìn thiên diệu Có khí phách nhưng chẳng có chút khí tức Nếu nói các hạ là người bình thường thì làm sao tin được Chỉ bằng tỏ rõ thân phận để bọn ta xem thử Đệ tử núi thần tinh ta trục xuất Sau khi xuống núi, rốt cuộc đi lại với nhân vật nào đây nhắc đến chuyện này, nhạn hồi nghiêm mày. thân phận của thiên diệu là một đại kỵ trong đại kỵ. trước khi hắn tìm lại được cơ thể hoàn chỉnh, không thể để cho ai biết được thân phận của hắn. nhạn hồi xoay bước, câu hồ vô thức chặn trước thiên diệu. ánh mắt của thiên diệu khẽ động, khóe miệng bất giác nhếch lên. vừa rồi còn nói là phải đi, nàng thật sự có thể đi được sao? đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo. <cười> Lăng Phi thấy nhạn hồi như vậy bất giác bật cười. Thú vị chưa? Ta chẳng qua chỉ muốn biết thân phận của người này thôi. Nhạn hồi, tại sao ngươi lại căng thẳng như vậy chứ? Nói xong, ánh mắt Lăng Phi bỗng lạnh đi. Lẽ nào thân phận của người này có chỗ nào không thể cho ai biết? Là yêu hay là tu ta? Nàng ta vừa dứt lời. Mười đệ tử của núi thần tinh sau lưng đều đồng loạt đặt tay lên đốc kiếm ra vẻ gươm nỏ sẵn sàng. nhạn hồi liếc nhìn họ, bên trong cũng có mấy gương mặt quen thuộc, đều là đệ tử cấp cao của núi thần tinh, pháp thuật tu vi đều không kém tử thần và tử nguyệt. hơn nữa ở đây còn có lăng phi, nếu mà ra tay chỉ dựa vào một mình nàng mà còn phải bảo vệ thiên diệu, chắc chắn là không thể thắng. lòng nhạn hồi căng thẳng, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, nói: lăng phi, mâu thuẫn giữa ta và người ở núi thần tinh. Còn có ai không biết, người muốn váy nước bẩn lên người ta thì cứ mặc sức váy đi. Tướng công của ta khôi ngô tuấn tú, khí độ bắt phàm. Người cứ nhìn chàng như hổ dình mồi. Ta không bảo vệ chàng, lẽ nào chờ người đến cướp sao? Hai chữ tướng công vừa thốt ra, mọi người có mặt đều im lặng. Tử thần trao mày nhìn nàng. Thiên diệu vừa nghe thấy hai chữ lăng phi. Ánh mắt nhìn sang lăng phi lập tức trở nên kỳ lạ. Sát khí nặng thêm mấy phần. Sự lạnh lẽo trên mặt cũng đậm hơn rất nhiều Lăng Phi lại cười lạnh <cười> Tướng công Nhạn hồi Ngươi thật sự đã xuống núi ở chung với yêu vật Càng ngày càng không biết xấu hổ Từ Nguyệt cũng góp lời sau lưng ả Xuống núi một tháng đã có tướng công Nhạn hồi Ngươi đừng mơ tưởng đến sư phụ Tầm tư ghê tởm tột cùng của ngươi Ngươi tưởng người núi thần tinh thật sự không ai hay biết sao Nàng ta vừa nói xong Để tử khác nhìn nhau Ánh mắt nhạn hồi lạnh lẽo hơn bao giờ hết Tử thần bèn lớn tiếng mắng Tử Nguyệt Tử Nguyệt lại không chịu ngừng Tâm tư giấu mười năm Mà lại tan biến trong một sớm một chiều à Chẳng qua người muốn che chở cho yêu vật bên cạnh này thôi Tả nhổ vào Đúng là tự hạ thấp bản thân Tử Nguyệt căm hận nói thêm Nếu phụ mẫu người còn tại thế Cũng nhất định mắng người là thứ không ra gì Tử thần nghiêm giọng quát lớn Tử Nguyệt, muội đang nói bừa cái gì đó. Ánh mắt nhạn hồi lạnh lẽo khôn cùng. Nếu như phụ mẫu ngươi còn tại thế, nhất định sẽ phải dạy dỗ lại ngươi lễ tiết đối nhân sự thế. Vừa dứt lời, nàng bèn lắc người. Chỉ trong chớp mắt, gần như không có người nào trong phòng phản ứng kịp. Nhạn hồi đã lắc mình tới bên cạnh Tử Nguyệt. Tử Nguyệt giật mình, vừa lui ra phía sau, đã cảm giác thanh trị thủ thường đeo bên mình, bị nhạn hồi rút ra khỏi vỏ. Tử Nguyệt kinh hô, chốc sau cầm đã bị khống chế Răng bị dùng lực vạch ra không thể nào khép miệng lại được Nhạn hồi sắc mặt lạnh lẽo đứng ở trước mặt nàng ta Lưỡi người có để lại cũng tổn hại âm đức Chi bằng ta giúp người cắt xuống là xong Sắc mặt tử Nguyệt liền tái xanh Nhạn hồi đưa tay lên hạ đao xuống Tử thần bên cạnh lớn tiếng gọi tên nhạn hồi Nhưng mà nàng hoàn toàn không lay chuyển Lúc thủy thủ rơi xuống miệng tử Nguyệt Bỗng bên cạnh có một lực đạo đánh tới, hất nhạn hồi ra. Nàng xoay người đáp xuống trước mặt thiên diệu. Chủy thủ trên tay nàng lúc này đã dính máu, lưỡi đào đã cắt rách môi của tử nguyệt, cũng đâm lưỡi của nàng ta bị thương, nhưng mà rốt cuộc vẫn không cắt lưỡi của nàng ta xuống. Máu dính đầy miệng, nàng ta bụng miệng của mình, sau đó buông tay nhìn máu trong lòng bàn tay. Nhất thời sợ hãi, tưởng nhạn hồi đã cắt đứt lưỡi của mình xuống, kêu a a mấy tiếng tại chỗ rồi ngất xỉu. Sắc mặt nhạn hồi u ám, ánh mắt hung dữ nhìn Lăng Phi. Ai dám cản ta? Không khí xung quanh lập tức trở nên hung ác như trốn diêm la địa ngục. Tuy nhạn hồi hỏi vậy, nhưng ai cũng biết người đến chặn nàng lại, không ai khác ngoài Lăng Phi. Lăng Phi thấy nhạn hồi lúc nổi giận, sắc mặt hung dữ cực độ. Nhớ lại lúc xưa trong nhà lao trên đỉnh tâm túc đã chịu thiệt vì nàng. Thủ cũ hận mới gộp chung, lòng ả cũng nổi lửa. À cười lạnh, đấu khẩu đôi lời đã muốn cắt lưỡi đồng môn. <cười> Nhạn hồi, ngươi có còn nhân tính không? Không lẽ ngươi đã trở thành tu tà rồi? Ngậm máu phun ngươi. Nhạn hồi mắng, ta thấy lưỡi ngươi để lại cũng vô ích. Đàng vứt thanh trụy thủ dính máu trên tay về phía lăng phi. Thanh trụy thủ bay đi như ánh chớp, nhưng lăng phi đã có chuẩn bị. À phất tay về phía sau, tay áo rộng cuộn lấy trụy thủ vứt nó sang bên cạnh. Lăng Phi khẽ nhíu mày nhìn Nhạn Hồi. Lần trước nhân lúc ta không đề phòng rồi đánh lén, lần này ngươi nghĩ xem, ta có trả món nợ đó không? Lăng Phi chộp tay vào không trung, trên tay xuất hiện phất trần. À phải phất trần, toàn thân rồi rào tiên khí. Để ta xem thử, từ khi ngươi xuống núi đến nay, rốt cuộc đã học được tà thuật đạo pháp gì? Vừa dứt lời, thân hình Lăng Phi biến mất, Nhạn Hồi thầm đánh chuông cảnh giác trong lòng. Nàng lập tức lui về phía sau chắn trước mặt thiên diệu Nhưng thiên diệu cũng theo về phía sau một bước Vội vàng hết Cẩn thận Hắn đưa tay đẩy nhạn hồi một cái Nhạn hồi loạn trọng bổ về phía trước một bước Tránh được phất trần quét tới từ phía sau Thân hình lăng phì xuất hiện Đứng phía sau cách nhạn hồi nửa bước Nhưng ả không tiếp tục tấn công nàng Ánh mắt liếc về phía thiên diệu <cười> Nhãn lực khá lắm vừa dứt lời phất trần mang theo khí lạnh hướng về phía thiên diệu lăng phi dù sao cũng là muội muội của tố ảnh tuy lúc còn rất nhỏ đã được tố ảnh đưa tới núi thần tinh nhưng ả vẫn tập tâm pháp của quảng hàn môn bởi vậy vừa ra tay cả phòng chìm trong hàn khí lạnh tới thấu xương pháp thuật của thiên diệu chưa hoàn toàn phục hồi nhưng mấy hôm nay đã điều tức được chút tu vi đủ để thân pháp của hắn nhanh hơn người tu đạo bình thường rất nhiều nhưng lúc này lăng phi vừa ra tay Rõ ràng thiên diệu đã tránh được ả Nhưng thân hình lại cứng đơ Những ký ức hắn dốc sức muốn quên trong đầu Đã trở thành một vết sẹo trong sâu thẳm linh hồn của hắn Phát Trần mang theo hàn ý của Lang Phi Như một lưỡi dao Cố hết sức xé sách vết sẹo của hắn Không cảnh mặt trăng khổng lồ Tuyết bay đầy trời lại xuất hiện trước mặt thiên diệu Đồng tử thiên diệu co het suc xe rach vet Nhất thời không thể rời bước Phát Trần mang theo pháp thuật lạnh lẽo Sắp đánh lên đầu của hắn Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lắc mình qua trước mặt thiên diệu. Phất trần quét tới, bị người đó nắm hết trong lòng bàn tay. Khí lạnh bị một ngọn lửa mãnh liệt chặn lại hết, giống như một bức bình phong an toàn bảo vệ hắn lại ở phía sau. Là nhạn hồi đang nắm chặt phất trần của Lang Phi. Lửa nóng và xương lạnh đang sao chiến trong lòng bàn tay của nàng. Mà sát ra những ánh sáng kỳ dị biến ảo. Màu sắc đan xen in vào mắt nhạn hồi thật sự tôn lên mấy phần yêu khí tà ác của nàng. Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ hắn." Tám chữ này, Nhạn Hồi nói rất kiên định, nặng như ngàn cân rơi vào tay mỗi người. Lại là Nhạn Hồi, lại là bóng lưng này, lần trước giúp hắn chặn ánh trăng trên trời, lần này giúp hắn cản cái lạnh thấu xương. Cho dù không tiếp xúc cơ thể, cho dù 10 ngón tay không đan vào nhau, nhưng mà Thiên Diệu vẫn cảm nhận được nhiệt lượng Mà cô nương trước mặt này truyền vào trong lòng hắn Một cách thần kỳ đến mức quái lạ Đầy áp Ngập tràn trái tim Ấm áp cơ thể Tuy nhiên thiên diệu hiểu Nhạn hồi chắc là không biết hành động này của nàng Đã ảnh hưởng đến hắn nhiều đến giường nào Nàng cứ luôn như vậy Chỉ làm những chuyện mà mình nên làm và muốn làm Hiếm khi để tâm đến ánh mắt của kẻ khác Thế nên Nàng với vô tâm vô tính đến khác thường Nhưng cũng chính vì thế Mà những chuyện nàng làm vô cùng tự nhiên, khiến người ta chấn động phân tâm Nhạn hồi nhìn lăng phi, cảm nhận được lực kéo trên tay phất trần truyền tới Nhạn hồi sao có thể để ả ta giật lại phất trần đơn giản như vậy được Chờ ả giật về rồi lại nhìn ả đánh tới sao, nàng đâu có ngốc Vậy nên nàng cũng kéo lại không nương tay Sau khi đọ sức một cách đơn giản thì giao đấu pháp lực Rồi dần dần mãnh liệt hơn Khí cực lạnh của Lăng Phi và ngọn lửa nóng bỏng của nhạn hồi va đập vào nhau, tạo thành những luồng gió mạnh mẽ, lật tung bàn ghế xung quanh hai người. Ngay cả cột kèo trên nóc khách điếm cũng phát ra âm thanh cót két. Mười đệ tử của núi thần tinh bên kia thấy vậy định tới giúp đỡ. Tử thần vội lớn tiếng khuyên. Nơi này rất nhiều ba tánh bình thường, mọi người ra tay e là sẽ có ngội thương. Hắn quay đầu hết với Lăng Phi. Sửa thúc! chúng ta đi làm chuyện chính sự quan trọng hơn lăng phi chẳng buồn để ý tới hắn miệng nghiến răng hung ác nói với nhạn hồi người tưởng ta sẽ lại bại dưới tay ngươi sao ánh mắt nhạn hồi chăm chú thấy tay kia của lăng phi bỗng rút ra từ eo một thanh nhuyễn kiếm soạt một tiếng đâm thẳng về phía tim của nhạn hồi nàng giật mình trước lúc nàng thoái lui thiên diệu phía sau đã đưa tay che qua eo nàng kéo nàng lui về phía sau mấy bước Nhưng cho dù là vậy, mũi kiếm bất ngờ này của Lăng Phi vẫn rạch rách má của nhạn hồi. Vết thương không nông, từ cầm vạch đến xương gò má một đường sâu hắm, máu tươi lập tức thuận theo mặt nhạn hồi nhỏ xuống. Có giọt rơi trên y phục nàng, có giọt rơi xuống đất, có giọt rơi trên cánh tay đang ôm eo nhạn hồi của thiên diệu. Máu nhỏ tí tách thấm vào tay áo của thiên diệu, rõ ràng đã lạnh đi nhưng vẫn như thiêu đốt, cháy vào tận tim hắn. Nhưng lần này không ấm áp mà là bọng rát. Hắn nghiêng đầu là có thể nhìn thấy vết thương trên mặt nhạn hồi. Nàng vẫn nhìn lăng phi, ngay cả vòng tay lại cũng không. Gương mặt của một cô nương là quý giá nhất. Nhưng dường như bản chất nàng không hề giống những cô nương khác. Nàng không hề thương xót bản thân. Buồn cười là nàng không sót. ấy vậy mà hắn lại. Không những thấy sót, hơn nữa còn là phẫn nộ. Ánh mắt thiên diệu lạnh lẽo chăm chăm nhìn Lăng Phi. Vừa rồi, lúc nhạn hồi thoái lui mấy bước, đã buông phất trần của Lăng Phi ra. Nàng ta hất phất trần, phất trần biến mất trong không trung. Trong tay chỉ cầm thanh nhuyễn kiếm vừa rạch nát mặt nhạn hồi. Trên lưỡi kiếm vẫn còn máu tươi nhỏ tí tách. Lăng Phi nhìn nhạn hồi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh mỉa mai. À, đang khinh miệt nàng. Nhạn hồi đương nhiên cũng nhìn thấy nụ cười này của Lăng Phi. Vết thương trên má không phải là không đau. Thành nhuyễn kiếm tùy thân của Lăng Phi hình như còn có hàn độc. Kiếm này khiến nửa mặt nhạn hồi mất trí giác. Nhưng nhìn nụ cười mỉa mai của ả, nhạn hồi cảm thấy vết thương của mình không thành vấn đề, mà cảm giác như mặt mình bị xé hết ra. Mẹ nó, vết thương thì có thể nhịn, nhưng nụ cười kia thì không thể nhịn. Nhạn hồi nghiến răng, hất tay thiên rượu ra, một mình xông lên phía trước, tùng chiều cận chiến với Lăng Phi. Chỉ là nhạn hồi không ngờ trên thanh nhuyễn kiếm của Lăng Phi dường như thật sự được thi pháp lực. Chỉ cần nhạn hồi lại gần ả thì sẽ bị hàn quang trên nhuyễn kiếm đâm vào da thịt. Vết thương trên mặt như bị lá bùa chú kéo giật, khiến nàng không thể mở mắt ra. Lăng Phi ra tay không hề lưu tình, nhấn lúc nhạn hồi hoa mắt, ả không hề tiếc sức, đấm thẳng một quyền vào bụng của nàng. Nhạn hồi bị đánh bay ra, đập vào cột trụ của khách điếm, hò ra một ngụm máu. Thiên Diệu nhíu mày định tiến lên dìu nàng. Nhưng mà nhạn hồi dường như bị khơi dậy đấu trí. Nàng không nhìn Thiên Diệu lấy một lần. Chân dẫm xuống, thân hình như ánh chớp. Trưởng phong mang theo lửa một lần nữa tiến lên giao chiến với Lăng Phi. Không ngoài dự liệu, nàng tự nhiên lại bị đánh về. Lần này nàng bị đánh thẳng vào lòng Thiên Diệu. Một hồi lâu cũng không mở mắt ra nổi. <cười> Lăng Phi phát ra tiếng cười lạnh. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo vốn có, cầm kiếm đứng đó, y phục dường như không dính bụi trần, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nhếch nhác dơ bẩn, vừa lan lộn trong ao máu và bùn của nhạn hồi. Nhạn hồi vừa lắc lắc đầu, vừa chớp chớp mắt, vẫn kiên trì đẩy tay thiên diệu ra. Nàng khụy một hối xuống đất, nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó lại đứng thẳng lên. Tuy mắt vẫn nhòe máu nhưng nàng vẫn tìm được hướng lăng phi, nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của ả. Nghe thấy tiếng cười mỉa mai của ả Cầu mẹ nó của nhạn hồi Không nhìn được bật ra khỏi miệng Tử thần sốt ruột khuyên can Tuy nhiên nhạn hồi không nghe thấy rõ giọng của y nữa Bên tai ong ong từng hồi nàng chỉ có cảm giác Có người kéo mình về phía sau Loạn choạng một cái Quay đầu nhìn người kéo mình Liên thấy sắc mặt của thiên diệu âm trầm khác thường Lạnh lẽo kinh người Còn muốn sông lên nữa sao Nhạn hồi khó hiểu. Chắc là không làm thiên diệu bị thương đó chứ. Nhưng tại sao trông hắn lại giận dữ đến như vậy? Cô không trốn được một lúc sao? Nhạn hồi hoang mang. Trốn đi đâu? Thiên diệu thoáng im lặng rồi đáp. Sau lưng ta. Nhạn hồi chỉ coi như là hắn đang nói đùa. Suốt dọc đường nếu nàng trốn sau lưng hắn chắc là hai người họ đã chết mất xác từ lâu. Tử thần thấy Lăng Phi còn muốn ra tay. Hắn bèn bất chấp tất cả, xông lên chán trước mặt Lăng Phi. Sự thúc! Nhưng hắn không ngờ, còn chưa dứt lời, khí tức xung quanh bỗng biến đổi. Tử thần tu pháp thuật hệ mộc, sở trường là điều khiển gió. Bởi vậy hắn phát giác được không khí xung quanh biến đổi trước Lăng Phi. Hắn quay đầu, thấy bàn ghế xung quanh đều khẽ rung chuyển, đũa trên bàn đều bay lên một cách kỳ lạ. Lăng Phi thấy vậy nhíu mắt. Yêu thuật! Hải chữ này thốt ra, không khí đột ngột đại loạn, chén đũa lơ lửng trong không trung và bàn ghế dưới đất bỗng như bị những lưỡi đào khí ngưng tụ trên không trung chém đứt. Mười đệ tử của núi thần tinh cũng đã có người kinh hô, có người đột nhiên bị rách áo, có người bị chém đứt mão rơi xuống đất, có người thắt lưng bị cắt làm đôi. Trong lúc chúng nhân đều kinh ngạc, tử thần nghe bên tai phát ra tiếng keng, trực giác của hắn cảm thấy không lành lập tức quay đầu lại. Lăng phì cũng cảm thấy kỳ quái trước động tác đột ngột của tử thần. Sao vậy? Ả ta vừa nhíu mày, bỗng mi tâm đau nhói. Máu từ mi tâm Ả túa ra. Ánh mắt tử thần nhìn Ả cũng dần dần trở nên kinh hãi. Từng giọt, từng giọt máu từ khắp nơi trên mặt Ả liên tiếp túa ra. Chẳng bao lâu, máu từ mặt Ả đã tí tách nhỏ xuống đất. Ả run run vuốt lên mặt, ngón tay chạm đến đâu, đều đau đớn đến đó. Ả đau đớn thét lên. À! Sự thúc! tự thần kinh hô. Yêu thuật! Lặng phì ôm mặt không người giấu mặt mình đi. Yêu thuật của người đó! Tiếng kêu thét của ả, cơ hội như xé rách màng nhĩ của người khác. Mười đệ tử núi thần tinh đều kinh hãi nhìn thiên diệu. Ngạc nhiên vì người này có thể hóa không khí thành lưỡi đao, giết người một cách vô hình. Pháp thuật này không phải yêu tà bình thường nào cũng có thể vận dụng. Ngay cả nhạn hồi thần chí hơi mơ hồ Cũng biết tình hình kỳ lạ Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn Ngươi Vẻ mặt thiên diệu vẫn như bình thường Ta làm sao Nếu không phải mấy ngày nay tĩnh tọa điều tức Chưa tích lũy được bao nhiêu Hắn cũng không phải yêu quái ra tay dịu dàng đến như vậy Nhạn hồi nhìn hắn không nói Đây có lẽ là lần đầu tiên Nàng nhìn thấy thiên diệu ra tay với người khác Thủ pháp gọn gàng Không cần kết ấn, ngay cả niệm chú cũng không cần. Nàng biết có lẽ hắn chưa hồi phục được một phần vạn sức mạnh vốn có của hắn. Nhưng một pháp thuật nho nhỏ đã đủ khiến những đại đệ tử có mặt mũi của núi thần tinh cảm thấy kinh ngạc. Vậy nếu hắn hồi phục thì... Yêu Long ngàn năm, quả nhiên không phải chỉ là nói xuông. Đều tại biểu hiện của thiên diệu trước đó quá sức yếu mềm. Bởi vậy nhạn hồi cũng suýt chút nữa quên mất chuyện này. Không bao lâu sau... Mười đệ tử của núi thần tinh bên kia Dường như ý thức được mình đang đối diện Với một yêu quái ghê gớm Ai nấy rút kiếm ra khỏi vỏ Ngay cả tử thần cũng sừng sốt nhìn nhạn hồi Về mặt không dám tin Biểu hiện đó cứ như là đang hỏi nàng Sự muội của hắn Tại sao lại ở chung với yêu quái thế này Thế gươm nỏ sẵn sàng lan tỏa Trong khách điếm nhỏ Khiếp sợ trước sức mạnh đòn vừa rồi của thiên diệu Đệ tử núi thần tinh chưa lập tức ra tay Nhạn hồi ôm bụng cùng thiên diệu đứng đối diện với họ. Ánh mắt nàng lần lượt lướt qua gương mặt của những người kia. Cuối cùng dừng trên gương mặt tử thần. Thoáng im lặng rồi dùng truyền âm nhập mặt nói với thiên diệu. Đối phó với lăng phi xong, người còn bao nhiêu nội tức? Hết rồi. Giọng thiên diệu truyền vào đầu nàng. Nhạn hồi liền trầm ngâm, chỉ nói. Chút nữa, ta giữ chân bọn họ, người đi đi đàng bước tới phía trước một bước Nhưng cổ áo bỗng nhiên bị kéo lại Quay lại đây Giọng thiên diệu điểm tĩnh Hắn hở hững nhìn lên lầu hai khách điếm Chúng ta có thể cùng đi Trúc Ly đang đứng phía sau cột trụ trên đó Tiếp xúc với ánh mắt của thiên diệu Ánh mắt nó tối sầm Đứng ra ngoài Lão bọc phía sau muốn kéo Trúc Ly lại Nhưng bị Trúc Ly hất tay ra Thấy Trúc Ly muốn rút trường kiếm trên eo Lão bọc vội cuốn quít đè tay của nó xuống, nghiến răng nhìn các đệ tử núi thần tinh phía dưới. Mắt lộ ánh sáng đỏ, gương mặt đầy nếp nhăn lập tức trở nên hung ác. Cùng lúc này, tử thần bỗng quay đầu về phía lầu 2. Yêu khí! Nơi Trúc Ly và lão bọc đang đứng lập tức nổi lên khói trắng. Chẳng mấy chốc, khói trắng miên man khắp khách điếm. Trong đám đệ tử núi thần tinh hỗn loạn, giọng lăng phì tuy vẫn đau đớn nhưng lại cố chấn tĩnh hét lên. Đừng tự loạn trận tuyến. Bày chân. Cánh tay nhạn hồi bỗng nhiên bị siết chặt. Quay đầu nhìn lại là Trúc Ly thấp hơn nàng một cái đầu đang kéo nàng. Đi theo ta. Nhạn hồi không có cơ hội phản kháng. Nàng tức thì cảm thấy quen người nổi gió. Vừa trước mắt, trước mặt đã là mây trắng vấn vít, gió mạnh rít gào. Nhạn hồi cúi đầu nhìn xuống. Thấy dưới chân mình không phải là đạp mây, cũng không phải là ngựa kiếm. Mà lá lông da màu xám rất mềm mại Trúc Ly bên cạnh nhạn hồi nói Đừng hoảng Triệu thúc đi nhanh lắm Bọn người kia không đuổi kịp đâu Chúng ta nhất định có thể an toàn rời khỏi đây Lúc này nhạn hồi mới phát hiện Mình đang đứng trên lưng một con hồ yêu khổng lồ Còn chưa kịp thở vào Lòng nàng đột nhiên thắt lại Thiên diệu đâu Nàng hoảng hốt quay đầu Tìm kiếm bóng dáng thiên diệu Nhưng lại phát hiện Người nàng muốn tìm, đang điểm nhiên như không, ngồi xếp bằng phía sau, nhắm mắt điều tức. Nghe thấy tiếng hét, thiên diệu ngoảnh đầu lại nhìn nàng. Hắn không nói câu nào, nhưng đã đủ để vẻ mặt của nhạn hồi dịu lại. Nàng bỗng dưng dã rời, ngồi bệt xuống. Đau chết ta rồi! Nàng xoa xoa bụng, lại đưa tay định sờ mặt, nhưng tay còn chưa chạm vào vết thương trên mặt, đã bị một bàn tay thỏ ra hất đi. Nhạn hồi quay lại, thấy thiên diệu vẫn đang nhìn mình. Tay bẩn, đừng đụng vào. Hắn vừa dứt lời, Trúc Ly bên cạnh cũng ngồi xồm xuống. Nó móc trong ngực ra một chiếc bình bạch ngọc. Ở đây ta có chút thuốc, không thể trị hết, nhưng ít ra cũng có thể xa dịu. Uống vào sẽ giảm đau, thoa ngoài sẽ cầm máu. Nó nhìn vết thương trên má của nhạn hồi, nhíu mày nói. Hàn khí của kiếm kia sao lại nặng quá vậy? Vật của Quảng Hàn Môn đều như vậy cả Thiền Diệu đáp một câu rồi không nói nữa Đó là kiếm của Quảng Hàn Môn Nhận hồi nhớ lại lúc trước ở núi Thần Tinh Kiếm đó là của Quảng Hàn Môn Nhận hồi nhớ lại lúc trước ở núi Thần Tinh Chưa từng thấy Lăng Phi sử dụng nhuyễn kiếm quấn quanh eo này Thiết nghĩ là gần đây mới có Lẽ nào là gần đây đã lấy từ chỗ tố ảnh tỉ tỉ của nàng ta Chúc Lý nghe vậy, càng nhíu chặt mày hơn Vết thương này vốn đã rất sâu Hiện giờ lại không xua được hàn khí Ta đấy cho dù vết thương lành lại Chỉ e, cũng sẽ để lại một vết sẹo tím xanh Nhạn hồi không để tâm xua tay Để lại sẹo thì có gì ghê gớm đâu Ăn chẳng ảnh hưởng, ngủ cũng không ảnh hưởng Để sẹo thì để sẹo thôi Để lại dấu hiệu Cô đã từng bị nữ nhân đó đánh bại à thiên diệu không mặn không nhạt xen vào một câu để mỗi lần soi gương đều nhớ lại sao nhạn hồi im lặng sau đó lướt nhìn thiên diệu mẹ nó đối với nhạn hồi vết sẹo đích thực không có gì to tát nhưng nếu biến thành dấu hiệu của sự xỉ nhục thì đương nhiên lại là chuyện khác nàng giật lấy bình thuốc trong tay trúc ly mở nắp bình độ ra hai viên thuốc một viên nghiền nát bôi lên vết thương Viên kia thì uống, vừa nhai thuốc trong miệng, vị đắng chát lập tức tràn ngập cổ họng. Nàng vừa nhai, vừa chịu đựng vị đắng, vừa thầm không cam lòng. Lần này bại dưới tay lăng phi, tuy là do lăng phi rút nhuyễn kiếm, khiến nàng trở tay không kịp. Hành động này có hơi đê tiện, nhưng trong thực chiến vốn không thể nói có đê tiện hay không. Thua là thua, tài nghệ không bằng ai, tức là tài nghệ không bằng ai, không có gì đáng biện bạch. Lòng nhạn hồi xưa nay vẫn luôn kiên định ý nghĩ này Thắng mới là vua Thật ra trong lòng nhạn hồi rất rõ Cho dù lần này lăng phi không có nhuyễn kiếm kia Nàng cũng chưa chắc thắng được à Rời khỏi núi thần tinh một tháng nay Không nói tới chuyện tính tỏa tu luyện Mỗi ngày nàng đều phải bôn ba vất vả Thứ duy nhất học được lại là yêu thuật cửu vĩ hồ từ chỗ thiên diệu Còn lăng phi từ sau lần bại dưới tay nàng lúc trước Nhất định ngược lại với nàng Không nói đến chuyện ngày đêm chăm chỉ tu luyện tâm pháp của núi thần tinh Với thân phận của ả ta Một tàng thư các đổ sộ cho ả ta mặc sức học Hiện giờ thanh quảng chân nhân Tuy không rõ tung tích Nhưng nếu ả ta có ý muốn học hỏi tố ảnh Năng lực nhất định cũng được nâng cao Nhạn hồi nghiến răng Nhìn lại mình Hiện tại nàng không tìm được tâm pháp để học Cũng không ai có thể chỉ dạy cho nàng Nghĩ đến đây Nhạn hồi khẽ khừng lại Sau đó quay đầu nhìn Thiên Diệu Từ nãy đến giờ Thiên Diệu vẫn luôn nhìn nàng Nàng vừa đảo mắt thì tự nhiên tiếp xúc với ánh mắt của hắn Người có biết tiên Pháp đạo Pháp không? Nàng hỏi hắn Không Vậy người dạy ta yêu Pháp đi Thiên Diệu khẽ nhớn mày Muốn theo ta vào yêu đạo sao? Hắn vừa hỏi vậy Mắt trúc ly bên cạnh cũng sáng lên Cô muốn vào yêu đạo sao? Tẩy tủy đau lắm. Nhạn hồi từ chối không nghĩ ngợi. Ngươi chỉ cần dạy ta yêu thuật là được, tự ta sẽ thấu hiểu. Trúc Ly dường như vô cùng không tán đồng. Nếu muốn tu luyện yêu thuật, đương nhiên phải tẩy tủy thanh cốt. Nếu cô muốn lấy nội tức tu tiên chế ngựa yêu thuật, có ngày sẽ tẩu hòa nhập ma đấy. Đó là những người tu tiên khác. Lời nhạn hồi tuy ngông cuồng, nhưng đích thực lay noi tuc tu tien che ngu yeu thuat là sự thật. Lời Trúc Ly nói có lý, nhưng nó không biết trong tim nàng khảm vẩy hộ tâm của Thiên Diệu. Nàng học yêu thuật khác có khi sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu muốn học thuật pháp của Thiên Diệu, đương nhiên không thành vấn đề. Bởi vậy, Thiên Diệu cũng chỉ im lặng, coi như ngầm đồng ý với nhạn hồi. Trúc Ly vốn còn muốn khuyên, nhưng thấy hai người trong cuộc đều không lên tiếng. Nó cũng ngừng lại, im lặng một lúc rồi mới nói. Vậy hiện giờ cô có theo ta về thanh khâu không? Nhạn hồi thoáng ngây người, lúc này mới nhớ ra chuyện trước khi gặp Lăng Phi. Nàng vốn dĩ định từ biệt thiên diệu cơ mà. Sau đó núi rộng sông dài đường ai nấy đi, không xen vào chuyện phân tranh giữa tiên yêu ở trung nguyên này nữa. Sao hiện giờ... Hình như bị trói càng chặt hơn nữa rồi. Hình như bọn họ đã nhận định cô trung hàng với bọn ta rồi. Đúng vậy, nhạn hồi chỉ cảm thấy bất lực từ đâu tới tìm. Vốn dĩ không có chứng cớ thật sự nào chứng minh nàng tư thông với yêu tộc. Nhưng mà hiện giờ thì hay rồi. Thiên diệu dùng yêu thuật, rạch nát mặt của Lăng Phi. Nàng lại được yêu quái dùng yêu thuật cứu đi. Thật sự nhảy xuống sông nào cũng không rửa sạch. Nhưng mà rửa không sạch thì rửa không sạch. Dù sao, sự tình cũng đã như vậy rồi. Nhạn hồi nghiến răng. Theo... Không tới Thanh Khâu thì còn đi đâu được chứ? Tiên đạo Trung Nguyên từ nay về sau, e sẽ không còn chỗ đứng cho nàng nữa rồi. Thiền Diệu nghe vậy cũng không có ý phản đối. Dù sao so với Trung Nguyên hiện giờ, nước Thanh Khâu mới đúng là nơi hắn nên tới. Trúc Ly nghe câu trả lời của nhạn hồi, vẻ mặt thoáng hân hoan nhảy nhót, nhưng rồi lại cố nén xuống, làm ra vẻ nói. Vào, vào Thanh Khâu rồi, phải tuân thủ quy tắc của bọn ta, Tộc dân oán hận người tu tiên rất sâu. Cô, cô đừng gây rối Đến lúc đó ta không xuống nước giúp cô đâu. Nhạn hồi còn chưa kịp đáp. Trúc Ly dường như đã rất vui vẻ. Chạy về phía đầu hồ Ly. Nói mấy câu vào chiếc tai cao bằng đầu của nó. Theo gió, những lời ngắt quáng rơi vào tai nhạn hồi. Chờ ba ngày là đúng. ta biết cô ấy sẽ đi với ta mà. Nhạn hồi bĩu mồi. Đúng là trẻ danh. Thiên diệu bên cạnh lặng lẽ đáp một câu Rất giống cô Nhận hồi mỉa mai Chẳng phải người cũng có lúc như vậy sao? Thiên diệu không nói nữa Chỉ xoay mắt nhìn về phương xa Tả dương đã xuống núi Phía tây nam lấp lánh ánh nắng tàn Hắn tĩnh tâm lại Cảm nhận được trong không khí Đang lưu chuyển khí tức hắn quen thuộc Càng về phía tây nam Càng trở lên mãnh liệt Rốt cuộc là phần nào của cơ thể hắn đây? Thiên Diệu cụp mắt trầm tư. Thứ bị chôn ở đó là gan rồng hay tim rồng? Lúc xuyên qua biên giới nước Thanh Khâu cũng gặp một chút chướng ngại không nhỏ, nhưng vì thân phận của Trúc Ly, lúc tới gần biên giới của yêu tộc liền có người tiếp ứng. Hổ yêu màu xám khổng lồ chạy trên mây, bên dưới có người yêu tộc đang giao đấu với người tu tiên, không có ai tới cản đường của họ. Trước khi vào nước Thanh Khâu. Phải bay qua một ngọn núi lớn cuối cùng, Tam Trùng Sơn. Nhạn hồi từ trên mây nhìn xuống dưới, Tam Trùng Sơn vẫn còn vết tích tiên yêu tranh đấu 50 năm trước. Đá vụn lờm chởm cỏ dại cũng chưa mọc, là một vết nứt vừa dài vừa sâu như một vết sẹo đen xỉ không thấy đáy trên mặt đất. 50 năm trước, Thanh Quảng Trân Nhân và Đại Quốc Chủ Thanh Khâu đã đấu trận cuối cùng ở nơi đây, rồi phân chia danh giới. Vết nứt từ trên trời cũng nhìn thấy rõ ràng này, chính là ranh giới lúc đó để lại. Nhạn hồi đang nhìn chứng tích lịch sử bên dưới, bỗng nhiên thấy thiên diệu đang ngồi, đột nhiên đứng dậy. Nhạn hồi vô thức hỏi, sao vậy? Mắt thiên diệu lấp lánh ánh sáng khe khẽ. Là gân rồng. Nhạn hồi ngây người, cái gì? Thiên diệu cong khóe môi, gân rồng của ta bị giam ở chỗ này. Nhạn hồi chớp mắt, sau đó nhìn xuống dưới Tam trùng sơn Nàng khó hiểu Nhưng chẳng phải ngươi nói gân rồng của ngươi bị hỏa giam giữ sao Trong núi này làm gì có Còn chưa dứt lời Dưới mặt đất đã không còn nhìn rõ Vì sắc trời tối đen đột ngột Có một ánh lửa chui ra Nhạn hồi nhìn xuống gần người Nàng nhìn thấy trong biên giới sâu không thấy đáy ban nãy chảy ra nham thạch nóng bỏng nham thạch chầm chậm chảy phía dưới sau đó dần dần lấp đầy khe nứt cuối cùng phun lên trên dùng nham bán ra rơi xuống đá lạnh bên cạnh sau đó nham thạch dưới đáy vẫn tiếp tục cuồn cuộn chảy chẳng mấy chốc nham thạch lấp đầy khe nứt kia lại biến mất khe nứt không bị nham thạch nguội lạnh lấp đầy còn đá bên cạnh lại đốt đỏ rực có thể thấy dung nham chảy dưới kia nóng đến mức độ nào Tam Trùng Sơn này là một ngọn núi lửa còn đang hoạt động. Biết được gân rồng ở đâu, nhưng lúc này thiên diệu không nóng lòng xuống thăm dò ngay. Một là vì Tam Trùng Sơn là vùng đất do tiên môn canh giữ. Hôm nay tuy có người của yêu tộc tới tiếp ứng Trúc Ly, nhưng mà nhân số không nhiều. Có lẽ có thể ngăn cản được người tu tiên trong phút chốc. Nhưng đưa được Trúc Ly vào biên giới thanh khâu rồi, họ cũng có thể tự mình rời đi. Thiên diệu vốn không thể nào đi thám thính Tam Trùng Sơn trong tình hình này được. Hai là hiện giờ nhạn hồi đang bị thương, hắn cũng thiếu đi trợ thủ đắc lực nhất. Hắn thầm thuyết phục mình như vậy, nhưng sâu thầm trong đầu lại có một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện. Hắn không thể để nhạn hồi trong tình trạng này theo mình đi mạo hiểm. Ý nghĩ này rất rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến hắn không dám dùng lý trí nghĩ kỹ, chỉ thoáng bỏ qua rồi đảo mắt. Vững vàng ngồi lại trên lưng của hồ yêu Nhạn hồi lấy làm lạ Người cảm giác được cơ thể của mình ở dưới rồi Sao không đi xem thử chứ Thiên diệu nhắm mắt Không vội gì lúc này Tam trùng sơn lớn như vậy Muốn thám thính tung tích gân rồng Chắc chắn không dễ đâu Nơi này lại gần thanh khâu như vậy Nói không chừng trong nước thanh khâu Cũng có một chút tin tức Tới thanh khâu thám thính trước rồi thương nghị sau Nhãn hồi cảm thấy hân nói như vậy cũng có lý. Vậy là nàng cũng gật đầu ngồi xuống, rảnh rỗi trong nghẹo thiên diệu mấy câu. <cười> Kỳ lạ thật, lúc trước nếu phát hiện tin tức như vậy, mắt người nhất định sáng như đốt đèn. Mấy hôm nay chê tìm được quá nhanh à? Sao lại trở nên điểm tĩnh quá như vậy chứ? Chê tìm được quá nhanh? Không, hắn chỉ sợ không đủ nhanh. Hắn tham lam hận, không thể chỉ trong chớp mắt là khôi phục lại được như trước kia. Hắn nào chê nhanh? Chỉ là... so với lúc trước, khi hắn không có gì cả Giờ đây hắn đã có thêm lo lắng do dự Sắc đêm nuốt chừng tất cả ánh sáng Nhạn hồi và thiên diệu đến thanh khâu trong bóng tối Sau khi hồ yêu màu xám khổng lồ đáp xuống đất Trong khu rừng rậm rạp tĩnh lặng phía trước Bỗng sáng lên mấy ngọn lửa Là người của yêu tộc đốt đuốc chờ Trúc Ly ở cửa rừng Toàn thân hồ yêu màu xám bốc lên một làn khói Sau một tiếng pháp thuật nhẹ vang lên, ông ta lại biến thành ông lão khỏm lưng. Ông ta vỗ vỗ ngực, thở dốc mấy hơi rồi nói với Trúc Ly. Tiểu tổ tông ơi, lão bọc già rồi, không chịu nổi hành hạ như vậy nữa đâu. Lần sau ngài cũng phải suy nghĩ đến tầm trạng của lão bọc chứ. Trúc Ly lấp liếm gật đầu rồi quay sang nhìn nhạn hồi, cố ý làm ra vẻ. Ừm, <cười> <cười> địa giới của yêu tộc chứa khí nặng hơn trung nguyên mấy phần... Nếu lúc này cô vận khí chống đỡ Có khó khăn gì thì cứ nói thẳng Ta có thuốc có thể giúp cơ chống đỡ đôi phần đây Ta không yếu đến mức đó đâu Nhạn hồi xua tay Đi mau thôi Gương mặt của Trúc Ly thoáng ngượng ngùng Nó lại ho một tiếng rồi mới đi trở về trước Người cầm đuốc thấy Trúc Ly Liền tiến tới khom người hành lễ Thế tự Thất vương gia sai chúng tôi đến đây Chờ hộ tống ngài về phụ Trúc Ly gật đầu Nó vừa đi về phía trước được ba bước, phía sau thình linh xuất hiện ba bóng người màu đen chắn trước mặt thiên diệu, không cho hắn vào rừng. Nhạn hồi lấy làm lạ. Bọn ta đi cùng với tiểu thế tử các ngươi mà, sao lại không cho vào? Ba người chắn trước mặt thiên diệu liếc nhìn nhạn hồi. Kẻ thân phận không rõ không thể vào thanh khâu. Do vậy chỉ cản thiên diệu chứ không cản nàng sao? Vì cho dù nàng là tiên nhân nhưng mà thân phận cũng rõ ràng. Còn trên người thiên diệu mang theo túi thơm vô tức Những người này không thăm dò được khí tức của hắn Nên đã càn hắn lại Nhạn hồi nhìn Trúc Ly phía trước Trúc Ly khẽ nhíu mày Đây đúng là quy tắc của Thanh Khâu Nó nhìn thiên diệu Chỉ bằng các hạ lấy túi thơm vô tức xuống đi Nghe thấy Trúc Ly nói ra chính xác mấy chữ này Nhạn hồi kinh ngạc nhướng mày Bèn nghĩ lại Người của yêu tộc muốn đi lại trong Trung Nguyên Không thể che giấu khí tức Đương nhiên không nói, nhưng bà yêu quái thân phận như Trúc Ly, để tiện hành động đương nhiên phải nghĩ cách che giấu khí tức trên người. Có điều là không ngờ nó cũng dùng túi thơm vô tức. Người là khách ta mời đến Thanh Khâu, không cần che giấu thân phận ở đây đâu. Nhạn hồi quay đầu nhìn Thiên Diệu, đang thẩm nghĩ. Thiên Diệu bộng lộ thân phận trước mặt người yêu tộc, hình như đúng là không có gì đáng sợ. Sợ là tin tức khí yêu long ở Thanh Khâu truyền tới tai tố ảnh. Vậy hả chẳng phải tố ảnh sẽ biết thiên diệu sống tại đây sao? Chắc sẽ tới gây họa thôi. Nhạn hồi thoáng trầm ngâm. Hay là... Nàng vừa cất lời, thiên diệu đã tự tháo túi thơm trên eo xuống, đưa cho nàng. Ở đây cô cần cái này hơn ta. Nhạn hồi đón lấy. Từ khi túi thơm rời khỏi cơ thể của thiên diệu, một luồng khí tức lặng lặng tạt mát trong gió đêm khu rừng. Ba người chắn thiên diệu kinh ngạc. Chúc Ly và Tùy Tùng theo sau cũng đều kinh ngạc. Nhạn hồi ngửi thấy khí tức này cũng không thể không kinh ngạc. Suốt dọc đường, nàng không hề cảm thấy thiên diệu có gì khác so với trước. Mãi cho đến lúc thiên diệu tháo túi thơm xuống, nàng mới sửng sốt phát giác ra rằng thì ra yêu khí trên người của hắn đã nặng đến mức này. Ở bên cạnh hắn, thậm chí còn lờ mờ cảm thấy bức bối. Nhạn hồi biết cảm giác này là gì? Lúc tu tiên, tiên khí trên người sẽ theo tu vi gia tăng mà trở nên đồng đậm, khiến người ta có cảm giác bức bối. Mấy năm trước, nhạn hồi ở bên cạnh lăng tiêu, cảm giác này đã đặc biệt rõ ràng. Lúc tức giận nhất, lăng tiêu chỉ cần khẽ cao mầy. Khi ấy, khí tức xung quanh sẽ theo gió chuyển động, đè nén khiến các đệ tử đều không ngừng đầu lên đổi. Sau đó, theo công pháp tăng lên, người tu tiên dần dần thu lại khí tức trên người, cuối cùng sẽ đạt đến cảnh giới như thanh quảng chân nhân. Những đời có mặt thanh quảng chân nhân, Đều không hề khiến cho người ta cảm thấy có áp lực Ngược lại, cảm thấy ấm áp và tươi vui Đây chính là tu vi tiên pháp Đạt đến cảnh giới tối cao Quay về tự nhiên chân thực Còn yêu khí trên người thiên diệu Tuy vẫn còn kém khí thế trên người của lăng tiêu mấy năm trước Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy Chẳng qua hắn chỉ mới tìm được lại hai phần cơ thể Mà đã có hiệu quả như vậy rồi Nhạn hồi không thể không cảm thấy kinh ngạc Lòng khí Trúc Ly lầm bầm thanh tiếng. Ngươi là... Thiên Diệu nhìn ba người trước mặt. Ta là yêu lòng Thiên Diệu, có thể vào địa gioi thanh khâu được chưa? Ba người kia nhìn nhau, tiếp đó thân hình hóa thành một chiếc bóng trong đêm đen, bất tăm bất tích. Trong rừng chỉ còn lại ngọn đuốc rực cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách. Cuối cùng là Thiên Diệu lên tiếng trước. Sao không đi? Trúc Ly bị tiếng gọi này thức tỉnh. Đáp một tiếng... Rồi mới cho người đốt đuốc, dẫn đi. Trong đêm tối, đoàn người đi rất im lặng, dưới áp lực yêu khí trên người thiên diệu. Cho dù hắn đã cố ý đi sau bọn họ mấy bước. Nhạn hồi thầm chọc chọc cánh tay của hắn. Dù sao, cũng đi vào địa giới thanh khâu rồi. Hay là ta đưa túi thơm vô tức này cho ngươi đeo vào nhé. Ngươi nhìn mọi người đi đường vất vả biết mấy. Thiên diệu đảo mắt, liếc túi thơm trong tay nhạn hồi. Không cần, để họ quen là được. Nhạn hồi thu lại túi thơm, nghĩ một lúc nàng hơi lo lắng trao mày. Người báo thân phận của mình như vậy, không sợ sau khi tố ảnh biết được sẽ tìm người gây chuyện sao? Thiên diệu thoáng trầm ngâm. Cô ta biết lâu rồi. Nhạn hồi giật mình. Lúc nào? Lúc lấy sừng rồng. Nói xong, thiên diệu im lặng, trong đầu nhớ lại những lời tố ảnh để lại. Tố ảnh vốn không quan tâm thiên diệu đang làm gì. Nàng ta chỉ là quan tâm thứ trong tim của nhạn hồi Vậy hộ tâm của hắn Bà ta biết từ lâu rồi sao Nhạn hồi giật mình Vậy hả chẳng phải bà ta đã quyết tâm Muốn tiêu diệt người sao Thiên diệu cười lạnh Đối với cô ta Ê e là ta không đáng sợ Mắt thiên diệu khẽ nhíu lại Cô ta vốn không quan tâm ta đang ở đâu Trong thế nào Ta có tìm cô ta báo thủ hay không Thứ cô ta muốn vẫn chỉ có vảy hộ tâm. Hắn mỉm cười, giống như là 20 năm trước. 20 năm trước, nàng ta muốn móc tim của hắn. 20 năm sau, nàng ta muốn móc tim nhạn hồi. Không phải nhắm vào hắn, mà nhắm vào vảy hộ tâm, để hoàn thành bộ khải giáp cứu ý trung nhân của nàng ta. Lần trước thì thôi, chỉ là lần này hắn tuyệt đối không để nhạn hồi, bị hại thê thạm như hắn lúc trước. Thiên diệu! Sau khi nhạn hồi im lặng, bỗng nhiên nghiêm túc nói Nếu tố ảnh chân nhân giống như ngươi nói, trong lòng không hề có gánh nặng và sợ hãi Vậy tại sao trong tình huống phải đi vội vã như vậy, bà ta vẫn để tọa kỵ của mình ở chỗ sừng rông? Thiên diệu im lặng Tọa kỵ của bà ta không hề đơn giản, bên ngoài còn có nhiều đệ tử tiên môn canh giữ thiên hương phường Nếu bà chỉ có một mình ngươi, làm sao ngươi có thể lấy được sừng rông chứ? Thiên diệu nhìn vào mắt nhạn hồi Tâm tư bay xa, ánh mắt sâu thẳm. Bà ta lại đang sợ ngươi. Nhạn hồi nói, sợ ngươi báo thù. Thiên diệu im lặng, cây đó cong môi, nụ cười ba ta la đang so nguoi nhan hoi noi so nguoi bao thu thien dieu im lang cai đo cong moi nu cuoi ba phan mia mai, ba phần lãnh đạm, Ngoài ra còn có nhiều cảm xúc không rõ ràng khác. Nghe cô nói như vậy, ta không giấu nổi niềm vui. Khiến tố ảnh bất an, khiến nàng ta sợ hãi, khiến nàng ta sống trong suy đoán. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn tìm được một phần an ủi đáng khinh Hãy đợi đấy, những ngày tháng như vậy mới chỉ là khởi đầu thôi Hắn sẽ đòi lại hết toàn bộ từng món nợ của 20 năm về trước Khu rừng phía trước bỗng sáng lên Một tòa nhà cao bỗng xuất hiện trước mắt mấy người Đã đến nơi Trúc Ly ở Hôm nay trời đã tối, các người nghỉ ngơi trước đã Trúc Ly lại nói Chút nữa ta sẽ cho người đem thức ăn tới phòng của các người nhạn hồi vết thương trên mặt cô hôm nay ta sẽ sai người xử lý qua ngày mai sẽ đưa tới y sư để xem xét kỹ cho cô hôm nay ta cáo từ trước đây nói xong nó bèn quay người đi theo một người khác về phía đại sành triệu thuốc bên cạnh nó lẩm bẩm tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông ngài đưa một người tu tiên về còn dắt theo một yêu lòng ngài làm sao giải thích với thất vương ra đây yêu lòng thì sao Chúc Ly và Triệu Thúc vừa nói vừa đi xa, chắc là đi bầm báo với phụ thân nó về quá trình trung nguyên lần này. Nghĩ kỹ lại, thân phận của Thiên Diệu hiện tại ở yêu tộc cũng rất đáng ngại. Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu vì muốn đạt được sức mạnh to lớn nên đã thống nhất yêu tộc. Hơn nữa đã thành một hệ thống tới nay, tự nhiên đưa tới một nhân vật ghê gớm vào. Nếu Thiên Diệu không có yêu cầu thì thôi, tùy tiện vứt ở chỗ nào cũng được. Nhưng nếu hắn muốn chiếm một vị trí trong tầng lớp thống trị của yêu tộc, thì phải sắp xếp thế nào đây? Sức mạnh của thiên diệu sẽ góp sức cho ai? Giang hồ triều đình không nơi nào không có tranh đoạt lợi ích. Người đã vậy, yêu quái đương nhiên cũng như vậy. Tính toán quyền lợi tất cả đều là sợi tóc dẫn độc toàn thân. Nhạn hồi chẳng buồn quan tâm tới những chuyện này, chỉ có người suy nghĩ nhiều với thấu tỏ. Nàng nhìn thiên diệu, hắn cũng không bấy hứng thú với những suy đoán kia. Hai người đi theo người hầu cùng tới một tiểu viện. Thiên Diệu và Nhạn Hồi thoải mái nghỉ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trúc Ly tới gõ cửa phòng Thiên Diệu. Phòng Nhạn Hồi và Thiên Diệu rất gần. Phía Trúc Ly vừa có động tĩnh, Nhạn Hồi đã thức dậy trước. Nàng vừa ngồi dậy, bên ngoài đã có người vào hầu hạ. Nhạn Hồi không quen với đãi ngộ như vậy, vốn muốn bảo họ ra ngoài. Nhưng một người hầu trong số đó nói. Cô nương, hôm nay cô phải gặp Vương gia, tốt nhất là nên trải kiểu tóc của Thanh Khâu nhạn hồi suy ngẫm cảm thấy cũng có lý dù sao cũng đã đến địa bàn của nhà người ta những người yêu tộc này không kỳ thị nàng là người tu tiên đã là tạ ơn trời đất rồi những chuyện khác nàng vẫn nên cố gắng nhập ra tùy tục vậy vậy là nàng đứng trước gương trang điểm để mặc cho mấy thị nữ trải tóc mặc váy cho nàng đến khi xong xuôi nàng ô vết thương trên mặt nhìn thử cảm thấy ăn mặc của thanh khâu cũng rất thích hợp với mình lúc nhạn hồi ra ngoài chúc ly và thiên diệu đều đang chờ ở trong sân trông thấy nhạn hồi ánh mắt của chúc ly lập tức sáng lên má nó đỏ bừng vội rời mắt sang nơi khác giọng nói có hơi run run cô ây ạ cô cũng thích hợp với vết thương trên mặt thế nào rồi chúc ly còn đang nói nửa chừng thì bị thiên diệu cắt ngang tối hôm qua không băng lại à hắn hỏi rất đúng lúc không chỉ nhạn hồi lần này ngay cả chúc ly cũng không để ý tại sao thiên diệu lại ngắt lời của mình nhạn hồi sờ cằm hôm qua người hầu đắp thuốc giúp ta nói là sợ ảnh hưởng trị liệu ngày hôm nay nên không có băng lại chúc ly gật đầu ta tới đưa các người đi tìm đại y tai sao thien dieu lai ngat loi cua minh nhan hoi so cam hom qua nguoi hau đac đây hôm nay y sư ở phủ tam hoàng thúc ta trị bệnh cho thuốc ấy ta đưa cô đi coi vết thương vừa khéo tam thúc ta muốn gặp thiên diệu muốn gặp thiên diệu nhạn hồi suy ngẫm Cũng đúng, chắc là người thanh khâu, ai cũng đều muốn gặp thiên diệu. Trúc Ly nói tiếp. Sau đó sẽ đi gặp đại quốc chủ. G gặp, gặp ai? Nhạn hồi sừng sốt. Đại, đại quốc chủ, đại quốc chủ của nước thanh khâu các người hả? Trúc Ly gật đầu. Nhất thời, lòng nhạn hồi có chút rụt rè. Nàng là người tu tiên, từ nhỏ đã được giáo dục rằng tộc cử vĩ hồ rất ghê gớm không nên đụng vào. Đặc biệt là đại quốc chủ của họ là một đại yêu quái, không biết đã sống bao nhiêu năm. Một hơi, ăn hết 10 người cũng không nhả xương. Nhạn hồi to gàn hơn người tu tiên bình thường một chút, nhưng mà gàn không to đến mức nghe thấy phải đi gặp đại yêu quái lợi hại nhất thiên hạ, cũng không run chân. Đặc biệt là trong tình thế tiền yêu lưỡng giới đang gươm đỏ sẵn sàng. Nếu có câu nào không nói rõ ràng, không chừng sẽ là bất mạng như chơi. Nếu nàng chết ở thanh khâu, Thì ngay cả người kêu an cho nàng cũng không có Ta, ta không đi đâu Nhạn hồi lắc đầu quầy quầy Đại quốc chủ các người Nhất định là muốn gặp hắn Người kêu hắn đi là được rồi M Một mình ta về dưỡng thương đây Thấy nhạn hồi kiên quyết bán đứng mình như vậy Đầu mày của thiên diệu khẽ động Trung Linh vội nói Cô không cần sợ Người tộc ta ân oán phân minh Trước đó ở núi thần tinh Cô đã cứu ta là ân nhân của ta hoàng gia gia chỉ là cảm kích cô thôi cảm kích ta thì đơn giản lắm cho ta tiền là được rồi trúc ly hơi giận mạng của ta hà có thể dùng tiền tài để đong đếm chứ đối với ta thì có thể đó trúc ly im lặng chỉ thương cho cô ấy trước đi thiên diệu lên tiếng bước ra khỏi tiểu viện trước tam vương gia này của tộc cửu vĩ hồ mấy năm trước đã không còn nhìn thấy rõ Sức khỏe cũng đã yếu, phải dùng tới thuốc tục mạng mấy năm nay. cu năm ba ngày, y sư lại phải tới phủ. Bởi vậy trong phủ còn đặc biệt xây một sân viện cho y sư, để y sư nghỉ ngơi ở đây. Nhạn hồi tới nơi, liền vào thẳng sân viện của y sư. Chưa ngồi trong phòng bao lâu, đã có người chuyển đại y sư sắp tới. Trúc Ly bên cạnh nhạn hồi hò khẽ, nhắc nhở nàng. Ta nghe nói hôm nay hình như tâm trạng của đại y sư không tốt lắm. Chút nữa chỉ để y sư coi vết thương, đừng nói gì với y sư hết, đừng nói gì hết nhé. Nhạn hồi nhướng mày. Người sợ y sư đó à? Được cười, chúc lì mắng nhưng mà giọng lại rất yêu ớt. Ta chỉ là... Uh, người tộc ta rất kính trọng y sư cứu người. Vừa dứt lời, y sư đã sách dương tới. Nhạn hồi không ngờ rằng đại y sư được thanh khâu sùng bái lại là một nữ nhân. Nàng ta đặt dương thuốc trong tay lên bàn đánh âm một tiếng sắc mặt của nàng ta rất khó coi những người khác đều hành lễ với trúc ly nàng ta lại không thèm nhìn trúc ly lấy một lần bước tới mấy bước trước mặt nhạn hồi người bị thương là cô à giọng điệu nghe vô cùng bực bội mặt nhạn hồi phải để cho nàng ta chữa trị vậy nên nàng bèn im lặng không nói nhẫn nhịn nữ nhân kia bóp cặp nhạn hồi không khách sáo xoay sang trái trong thoáng chốc Nhạn hồi cơ hồ nghe thấy tiếng cổ mình kêu răng rắc Mẹ nó Nếu dùng sức thêm một phần nữa Chắc cổ của nàng bị vặn gãy mất Nhạn hồi toát mồ hôi Đang định nói đổi người trị thương Thì nữ nhân kia nói Vết thương do kiếm có hàn độc Bị thương một ngày Hàn độc thấm vào xương ba phần Dùng kim châm cứu chín ngày Uống thuốc chín ngày để khử hàn độc Nàng vừa nói Tiểu đồng bên cạnh mèn ghi lại Nàng ta nói rất nhanh Không biết tiểu đồng kia có nhớ được hết không? Nói xong phần mình, bèn sách dương thuốc đi. Không ai dám cạt nàng ta cả. Ngay cả Trúc Ly cũng chỉ có thể nhìn. Mọi người đều im lặng. Duy chỉ có thiên diệu nhíu mày xen vào. Sau khi vết thương lành, có để lại sẹo hay gì không? Bước chân nữ nhân kia khựng lại, ánh mắt lạnh đi, quay đầu nhìn hắn. Chị thương là chị thương, ta đâu có lo chuyện sửa sang sắc đẹp. Để lại sẹo hay không thì liên quan gì đến ta? Thiên diệu còn chưa lên tiếng. Trúc Ly bên cạnh đã nói. Ý, ý sư, hôm nay chị cho tam thúc ta xong rồi sao? Chị cái con khỉ ấy. Đảng ta thô lỗ nói, khiến nhận hồi tưởng rằng người trước mặt mình là một hán tử. Để hán ta chết cho xong, lão tử không muốn phí sức kéo dài nửa cái mạng tàn của hán nữa đâu. Trúc Ly nuốt nước, nước bọt, âm thầm lùi một bước. Bên cạnh lập tức có người hầu chớp thời cơ lui ra ngoài. Xem ra là mời cứu tinh. Thiết nghĩ vị y sư này bình thường cũng hay nổi nóng lắm đây. Xem ra chuyện này mọi người quen thuộc lắm. Nhạn hồi thầm nhận định trong lòng đây tuyệt đối là một nữ hán tử. Mắng trúc ly xong, dường như nàng ta còn chưa hả giận. Quay đầu nhìn thiên diệu, quan sát hán tử trên xuống dưới. Hả? Yêu long mà. Nàng ta thoáng im lặng. Tiếp đó giọng điệu mỉa mai một cách kỳ quái. Yêu khí nồng đậm, nhưng nội tức nông cạn. Nghe nói 20 năm trước, người đã yêu một tiên nhân lạnh lùng, bị hại không ít phải không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình. Nhạn hồi cũng kinh ngạc, chuyện của thiên diệu và tố ảnh trên giang hồ chưa từng có lời đồn thổi gì cả. Bởi vậy đến nay tất cả mọi người trong giới tư tiên đều không biết tố ảnh và thanh quảng chân nhân lúc xưa đã liên thủ giết yêu lòng ngàn năm. Thấy vẻ mặt Trúc Ly, hiển nhiên yêu tộc bình thường cũng không ai biết chuyện này. Thiên Diệu chỉ nhìn đại y sư, ánh mắt lạnh lẽo. Không phải đồng tộc, át là có dị tâm. Lúc nói chuyện, vẻ mặt y sư vô cùng kỳ quái, giống như mỉa mai trăm trọng Thiên Diệu. Nhưng mà ánh mắt của nàng ta cũng có mấy phần đau đớn. Yêu những tiên nhân vô tâm vô phế như vậy, hại mình đến bước đường này. Tất cả là do người tự làm, tự chịu thôi. Thiên Diệu chỉ nghe, không phản bác lấy một câu. Nhạn hồi vẫn luôn biết chuyện bị tố ảnh phanh thay là nỗi đau âm ỉ trong sâu thẳm tận đáy lòng của Thiên Diệu. Hắn không tha thứ cho tố ảnh, cũng không tha thứ cho bản thân lúc đó đã yêu tố ảnh. Hắn không phản bác lại đại y sư vì hắn vốn không thể nào phản bác. Vết thương của hắn bị vạch ra trước chốn đông người mà không hề báo trước. Nhưng hắn không né tránh là vì hắn cũng muốn nhân chuyện này mà trừng phạt bản thân. Trừng phạt con người chú ngụ trong lòng của hắn Con người trước đây đã ngu xuẩn yếu tố ảnh Đáng đời ngươi Đủ rồi Nhạn hồi đập bàn đứng dậy Chắn trước mặt thiên diệu Ánh mắt nhìn đại y sư Đồng tử đen lái lóe hàn quang Có gì mà đáng đời chứ Bị nhạn hồi ngắt lời Đại y sư vô cùng giận dữ Khi ta nói chuyện Lúc nào mà tới người ngoài nước thanh khâu chen vào Nàng ta tiện tay ném một viên thuốc về phía Nhạn Hồi. Nàng nheo mắt, từ thủ pháp này có thể nhìn ra, đại y sư này y thuật cao minh, nhưng thân pháp công phu thật sự quá vụng về. Nhạn Hồi tùy tiện vung tay, viên thuốc kia lập tức được Nhạn Hồi chặn lại, đánh lên người y sư, lực đạo còn mạnh hơn lúc nàng ta vút sang, đập lên vai khiến nàng ta kêu đau. Viên thuốc nổ tung, vai nàng ta lập tức bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Đại y sư nghiến răng, vội buông dương thuốc lúng túng tìm thuốc bên trong người ngoài nước thanh khâu như ta nói tiếp đây người sau lưng ta có gì mà đáng đời chứ nhân lúc nàng ta hoảng loạn nhạn hồi từ trên cao nhìn xuống nàng ta nói yêu thì yêu bị thương thì bị thương ngốc thì ngốc có liên quan gì tới người qua đường như cô đâu đừng nói người trước đây hắn yêu là tiên nhân cho dù hắn yêu heo gà chó hay yêu hòn đá vứt ngoài đường cũng chẳng liên quan gì đến cô Hắn không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người khác Có lỗi với đạo đức Có lỗi với trái tim của mình Thật sự là đáng đời ư Đáng bị cô mắng, đáng bị cô giày vò Chính là kẻ bị ổi, mưu quyền tính kế Trà đạp trái tim người khác kia kìa Kẻ bị ổi như vậy không liên quan gì tới thân phận Tiên nhân hay là yêu quái Cũng không liên quan tới thân hình cao thấp mập ốm Chỉ liên quan là tới trái tim thôi Không liên quan tới cô Không liên quan tới ta Cũng không liên quan tới hắn, hiểu chưa? Sau một chàng này Căn phòng im lặng không một tiếng động Đại y sư đang tìm thuốc Cũng chỉ cầm bình thuốc mà không có động tác gì nữa Dường như thuốc nàng ta tự chế Cũng không có hiệu quả trị ngứa Bồ phương Bên ngoài bỗng chuyển vào tiếng quát hơi yếu ớt của một nam nhân Đại y sư nghe vậy đột nhiên sực tỉnh Chộp lấy dương thuốc Lập tức chạy ra cửa như một con thỏ Người ngày càng không biết phép tắc Quay lại đây cho ta Người đó hét lớn, nhưng bà bộ phương đã chạy mất. Sau đó chuyển tới tiếng ho của nam nhân kia. Trúc Ly lập tức bước ra cửa. Nhạn hồi hiếm khi thấy đứa trẻ choai choai thích làm cảnh cao này, hành lễ với ai cả. Nhưng mà nó cũng kính gọi tàm thúc. Nam nhân kia đang ho bên ngoài, được dìu vào trong phòng. Trúc Ly cũng vội tới dìu. Nhạn hồi nhìn thấy người đến, không thể không than. Yêu quái của tộc cửu Vĩ Hồ thật sự quá đẹp. Quá đẹp cho dù đôi mắt kia ánh màu xám không hề có chút thần thái nhưng bả ngũ quan thân hình anh tuấn than thai nhung ma ngu quan phạm phu tục tử còn lâu mới sánh kịp trúc ly dìu người đến ngồi vào trong phòng tuy trúc ly gọi người này là tam thúc nhưng bà trông y chẳng khác gì thanh niên 20 tuổi có điều giữa đôi lông mày có chút từng trải mà thanh niên không hề có thiên diệu đó à nhạn hồi vẫn còn đang mê đắm rung nhan Bỗng nghe y như than thở, cảm thán gọi tên Thiên Diệu. Cách biệt hơn 20 năm, người có khỏe không? Vừa dứt lời, nhạn hồi liền ngẩn ra. Bạn nãy nhạn hồi còn đang thầm suy nghĩ. Trước đây Thiên Diệu có quen người của tộc cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu. Lần này đến Thanh Khâu có khi sẽ gặp cố nhân của hắn. Lần này quả nhiên đã gặp, nhưng mà không ngờ cố nhân của hắn lại có thân phận là hoàng tộc cửu Vĩ Hồ. Vẫn khỏe. Thiên diệu đáp, hắn nhìn Tam Vương ra rồi thoáng im lặng. Trường Lam thế nào? Trường Lam bật cười. Còn một mạng, sống tạm bỡ mà thôi. Nói xong, y vỗ vỗ Trúc Ly. Ta và cố nhân phải hàn huyên chuyện cũ. Ali có thể giúp ta truyền tin cho quốc chủ. Nói thiên diệu ngày mai tới tấn kiến được không? Trúc Ly nghe vậy, đầu lẽ nào không chịu. Con sẽ đi nói với Hoàng gia Giang ngay đây. Trúc Lý lui ra khỏi phòng. Những người hầu khác cũng đi. Đồng tử Đại Y Sư kia để lại cũng mời Nhạn Hồi sang một phòng khác chăm cứu cho nàng. Nhạn Hồi liếc nhìn Thiên Diệu. Thấy hắn không có ý giữ mình lại. Vậy là nàng cũng theo đồng tử kia đi. Ai cũng cần giữ cho mình một chút bí mật của quá khứ. Trúc Lý nhanh chóng quay trở lại. Đại quốc chủ đồng ý yêu cầu của Trường Lam cho Thiên Diệu và Nhạn Hồi ngày mai mới vào vương cung. Kéo dài thêm một ngày thì hay một ngày. Nhạn hồi thầm thở phào. Vậy giờ cô theo ta về đi, tám thúc và thiên diệu, chắc còn phải trò chuyện một lúc nữa cơ. Lúc này, tiểu đồng tử đã chăm cứu cho nhạn hồi xong, đang đứng bên cạnh. Nó nhún mình rồi chen vào một câu. Thế tử, đại y sư nói vết thương của cô nương phải trị 9 ngày. 9 ngày này tốt nhất là ở lại trong phủ của Tam Vương gia, để y sư tiện tới coi bất cứ lúc nào chứ. Nhạn hồi thoáng suy nghĩ. Ờ, cũng đúng, ta ở đây xem bệnh, thiên diệu ở đây hàn huyên vừa cô nhân, ở lại đây cũng tiện mà. Trúc Lì mấp máy miệng, nhưng lại phát hiện ra mình chẳng có lý do để đưa nhạn hồi đi. Thế nhạn hồi đã bắt đầu chỉ năm ngón tay với mình, kêu nó chút nữa sai người đem đồ của nàng tới đây. Trúc Lì nghiến răng nhịn một hồi, cuối cùng nó đổi cáo quay đầu đi. Tự đi mà lấy, ta không có nhiều người để cho cô sai khiến vậy đâu. Hài... Ai... Nhạn hồi nhìn Trúc Ly ra cửa, bữ môi lập bầm. Trẻ danh vừa lùn vừa nhỏ mọn, tính tỉnh lại nóng nảy. Trúc Ly vừa bước ra khỏi cửa, bị lời này của nhạn hồi đâm xuyên gối. Nó nghiến răng nhịn, hạng quyết tâm khi trở về sẽ vứt hết đống đồ của nhạn hồi đi. Lúc chiều tối, phủ thất vương gia có hai người tới, dọn hết hành lý không nhiều lắm của nhạn hồi và thiên diệu qua. Nhạn hồi vừa áng chừng ngân lượng trong tay này của mình vừa nghĩ. Thì ra đứa trẻ danh Trúc Ly này Cũng thích nói một đằng là một đẻo Hôm nay mãi đến lúc dùng bữa tối Cũng chưa thấy thiên diệu ra khỏi căn phòng kia Hai nam nhân chung một phòng Hàn huyên suốt một ngày Nhạn hồi trưởng thành ở núi Thần Tinh Với muôn vàn tin vỉa hè Khó tránh nảy sinh một chút suy đoán kỳ quái Suy đoán đến nhập thần Ngay cả cơm tối ăn cũng không ngon Đến đêm bụng nàng lại đói Trần trừ một hồi Nàng mò xuống bếp Định trộm chút bánh bao lấp bụng Nàng vừa vào nhà bếp Đi một vòng quanh lò Thì nghe thấy bên trong chuyển tới tiếng sổt soạt Không phải là chuột Nhạn hồi đi về phía trước mấy bước Vòng qua hồ nước Nàng tóm được một người đang ngồi xổm dưới đất Gặm đùi gà, mặt mũi đầy dầu mỡ Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu Nhạn hồi quyết định bỏ hết tất cả nghi vấn khác Chỉ tập trung hỏi một việc Chẳng phải cô là đại y sư được tôn kính hết mực hay sao? Tại sao lại rơi vào tình cảnh đi trộm đồ ăn tệ hại đến như thế này chứ? Bồ Phương nuốt thịt trong miệng, chùi mép nói. Chẳng phải cô cũng là khách quý sao? Việc gì phải lén lút trộm thức ăn như ta đây? Thích hưởng thụ khoái cảm này lắm sao? Nhạn hồi không biết đáp gì. Nàng chỉ sợ mình muốn ăn thì sẽ đánh thức cả đầu bếp dậy chuẩn bị cho nàng. Làm phiền người khác thật sự khiến lương tâm của nàng áy náy. Át hẳn đại y sư này cũng nghĩ như nàng. Nghĩ vậy... Nhạn hồi thay đổi đôi chút cách nhìn về đại y sư có thái độ tệ hại này. Gà lấy ở đâu ra vậy? Bổ phương không ngẳng đầu. Trong chiếc nội thứ ba tính từ bên trong ra ấy. Nhạn hồi y lời tìm. Quả nhiên tìm được một nửa con gà, còn có đùi gà nữa chứ. Vậy là nhạn hồi càng thân thiện với bổ phương hơn một chút. Hai người ôm gà dưới đất gặm, cứ gặm, gặm mãi. Nhạn hồi không lên tiếng. Còn bố phương bên cạnh cân nhắc hồi lâu mới nói. Những lời ta nói hôm nay, thật ra không phải xuất phát từ nội tâm đâu. Nhạn hồi quay đầu nhìn nàng ta. Ừ, ta biết. Cô biết à? Khi nói những lời giận dỗi, ai cũng có dáng vẻ như cô hết á. Nhạn hồi chùi mép. Nhưng những lời tổn thương người khác, nhất là ở chỗ nghĩ sao nói vậy, hơn nữa còn gây tổn thương rất lớn. Thật sự ta không nghe tiếp được nữa nên mới phản bác cô. Bổ phương nghe như vậy thoáng im lặng. Thật ra lời cô nói hôm nay rất có lý. Lời của ta nói xưa nay đều là có lý. Ta quả nhiên vẫn không thể buông bỏ được. Nhạn hồi hơi sừng sốt nhưng mà thấy bổ phương nghiến rằng dường như hạ quyết tâm gì đó. Ta vẫn còn yêu chàng, vẫn muốn tìm chàng. Nhạn hồi trước mắt. Là tình huống gì đây? Bộ phương nhìn nhạn hồi gặm đùi gà Mặt đầy dầu mỡ Trong tình cảnh hai người cùng lén lút trộm gà ăn Nên nảy sinh tin tưởng nhạn hồi Để tình những lời cô nói ngày hôm nay có lý Ta mới cho cô biết đó Nàng ta khựng lại nhìn xuống đất Hơi xấu hổ nói Ta yêu một người tu tiên Canh giữ tam trùng sơn Nhạn hồi sừng sốt Hôm nay chị thương cho tam vương gia Cái ấy đã nói chuyện với ta rất lâu. Cứ nói tiên yêu không đợi trời chưng. Còn lấy chuyện yêu lòng trước kia làm ví dụ. Bổ phương bĩu môi. Lần nào cũng nói những chuyện này. Nhưng mà ta vẫn yêu tiên nhân đó. Ta còn có cách gì khác đâu. Nghe những lời cô nói hôm nay. Ta nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Yêu người đó là ta. Có liên quan gì tới người khác đâu. Tại sao phải nghe những lời của người khác. Để điều khiển tình cảm của ta chứ. Bắt bổ phương. Khẽ lé ánh sáng. Ta yêu chàng, không liên quan gì tới chàng hết. Ta chỉ tác thành cho bản thân của ta thôi. Nhạn hồi thoáng suy nghĩ, rồi ngập ngừng nói. Không lẽ vì hôm nay cô muốn lẻn đi tam trùng sơn thăm người đó, bởi vậy mới bị tam vương gia mắng đó chứ? Bổ phương không nói. Nhạn hồi cân nhắc lời nói, rồi tiếp tục. Tuy ta cảm thấy yêu một người thì thân phận địa vị không quan trọng, nhưng vẫn phải suy nghĩ tới tình huống thực tế. Gần đây, thế cuồng giữa tiên yêu rất căng thẳng. Mấy ngày nay, Tam Trùng Sơn tăng thêm rất nhiều thế lực tiên môn đến canh giữ. Thuật pháp của cô lại tệ như vậy, bớt đi tới đó thì tốt hơn. bắt bổ phương khẽ tối, một lúc sau, lầm bầm. Nhưng mà, ta nhớ chàng... Nhạn hồi gặm hết nửa con gà, vỗ vai bổ phương, luôn tiện chùi tay lên vai của nàng ta. Ừm... Yêu thì phải nhẫn nại, nhẫn nại trước đi, dù sao phải còn sống mới yêu được chứ. Nhạn hồi lấp bụng xong, liền cáo biệt bồ phương. Vừa đi vào tiểu viện, liền thấy một bóng người đứng trong sân, thân hình cô độc dưới ánh trăng. Thiên diệu! Lúc này người đang ngẩng đầu nhìn trăng, mới rời mắt nhìn nhạn hồi. Đôi mắt đen vẫn sâu thẳm như ngày thường. Nhạn hồi tới phía trước khẽ ngước đầu nhìn hắn. Sao mà nói chuyện lâu quá vậy? không ai đưa ngươi về phòng à thiên diệu không đáp chỉ là lặng lẽ nhìn nàng nhạn hồi ngẩn ra sao vậy thiên diệu giơ tay ra gió thổi tới khiến nhạn hồi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của hắn ngươi và ta vương ra uống rượu à nhạn hồi ngửi ngửi sắp tới phía trước quan sát ký sắc mặt của thiên diệu uống bao nhiêu say rồi sao rượu người yêu tộc ngon không lần sau để lại cho ta một chút còn chưa dứt lời tay của thiên diệu đã vòng qua lưng nhạn hồi ôm trọn nàng vào trong lòng nhạn hồi sửng sốt nhất thời quên đẩy thiên diệu ra trong tiểu viện tĩnh mịch gió nhẹ lay động khiến mùi rượu vẫn vít quanh mũi của nhạn hồi xua không tan nhạn hồi cảm thấy hình như mình bị mùi rượu này hun say nếu không tại sao đang lại cảm thấy hơi choáng váng trong vòng tay này như vậy thiên thiên diệu à nhạn hồi cảm thấy má của mình đỏ bừng Tim đập rất nhanh, phản ứng như lúc nhìn thấy thiên diệu khi vừa mới trúng mê hương kia. Nhạn hồi dùng lý trí khống chế đôi tay của mình, chống lên ngực thiên diệu đẩy hắn ra. Buông, mau buông ta ra, nếu không ta đập người đó. Nhạn hồi, giọng nói khàn đặc truyền vào tai khiến má nhạn hồi tê dại. Bàn tay dùng sức đẩy thiên diệu nhất thời, hóa mềm nẫu. Ờ, hả? Đảng cao giọng, phô trương danh thế. Chuyện gì? Thiên diệu siết chặt nàng vào lòng hơn Động tác mạnh mẽ Nhưng nàng lại có cảm giác Hắn là đang làm nũng Mặt mũi đẹp như vậy mà còn làm nũng Phạm quy rồi Ây thế nhưng mà trái tim kém còi của nhạn hồi Phút giây này lại mềm như nước Ngươi Còn chưa kịp nói lời gì khác Đã nghe thiên diệu nhẹ thổi một luồng gió bên tai nàng May là có cô Bốn chữ dành mạch này được thổ lộ bên tai của nhạn hồi rất rõ ràng. Nhạn hồi ngây người, đứng yên không động đậy. Thiên diệu lặp lại bên tai của nàng. May là... Giống như hắn thật sự cảm thấy may mắn và biết ơn ông trời đã cho hắn sống sót sau khi trải qua kiếp nạn sống còn. Bốn chữ đơn giản này khiến nhạn hồi nghe hiểu ra rằng hắn luôn dựa dẫm và cần nàng. Tình cảnh này thật sự khiến cho nàng cảm thấy... Rất vui vẻ. Thiên diệu! Nhạn hồi đe đến cảm xúc, nghiêm túc nói. Người biết vậy thì tốt rồi. Thiên diệu cười nhẹ thành tiếng bên ta nhạn hồi. Nhạn hồi à! Còn chưa nói hết, đầu hắn đã nặng chĩu gác lên vai của nhạn hồi. Tiếp đó cả người nhũn ra. Nhạn hồi vội đỡ lấy hắn. Này! Nói xong hãng ngủ chứ! Nhạn hồi nghiến răng. Nặng chết đi được Nửa đêm canh ba Nhạn hồi không biết rốt cuộc thiên diệu được sắp xếp ở phòng nào Suy nghĩ trong chốc lát Nhạn hồi bèn vác thiên diệu về phòng mình gần đó nhất Ném hắn lên giường Sau đó lấy hai chiếc ghế xếp lại ngủ tạm trên đó Hôm sau tỉnh lại Nhạn hồi cảm giác được có người đang nhìn mình Quảnh đầu lại Thiên diệu ở trên giường đã tỉnh Nhạn hồi ngắp một cái Vươn vai đứng dậy Nhìn ta làm gì Hôm qua ngươi uống say, không tìm được chỗ ngươi ở nên ta vác ngươi vào phòng ta đấy. Ta không có làm gì ngươi hết đâu. Thiên diệu đào mắt, im lặng không nói. Nhạn hồi vừa đặt ghế lại vừa nói. Hôm qua ngươi với ta vương ra trò chuyện với nhau gì mà uống đến say khớt như vậy chứ? Ta không say. Thiên diệu thở ơ nói ra ba chữ. Nhạn hồi ngây người. Còn chưa kịp suy nghĩ, thiên diệu đã nói. Trường làm là một trong số yêu quái được ta bảo vệ ở trong cốc ở Trung Nguyên hơn 20 năm trước. Hôm qua hắn nói với ta, sau khi ta rời khỏi cốc, yêu quái trong cốc bị tiên nhân Trung Nguyên càn quét. Hắn khựng lại, mắt hắn cũng bị hại mù vào lúc đó. Câu chuyện buồn khiến nhạn hồi chẳng biết nói gì cả. Trong vòng im lặng hồi lâu, nhạn hồi gãi đầu. Ta đi kêu người chuẩn bị nước rửa mặt. Nàng vừa nói vừa đi quay ra ngoài Lúc này thiên diệu sau lưng Bỗng gọi một tiếng Nhạn hồi Có lúc thậm chí ta nghĩ rằng 20 năm trước Nếu người ta gặp lạ cô Thì hôm nay Lời này có ý gì chứ Nhạn hồi không nghĩ kỹ Chỉ xua tay lơ đãng nói Thôi đi 20 năm trước Ta còn chưa được chui ra khỏi bụng mẹ đâu Nói xong Nàng bước ra ngoài Để lại thiên diệu trên giường cong môi Giả ngốc rồi Hôm nay thiên diệu và nhạn hồi Cùng đi gặp đại quốc chủ Lúc Trúc Ly tới đón họ Nhạn hồi rất không muốn đi Dề già trong phòng hồi lâu Mãi đến khi Trúc Ly nhịn không được nữa Đứng ở cửa nhìn nhạn hồi nói Còn không đi sẽ trễ đó Sao có thể để quốc chủ chờ được Về mặt nhạn hồi hết sức khổ não Thiên diệu bên cạnh thấy vậy nói Không có gì đáng sợ đâu Nhạn hồi bĩu môi Người là yêu quái đương nhiên cảm thấy không có gì đáng sợ Bắt người đi gặp thanh quảng chân nhân của núi thần tinh ta Thì người có sợ không Chút nữa gặp đại quốc chủ Xảy ra chuyện Yêu quái của yêu tộc đâu có ai bảo vệ ta chứ Trúc Ly nghe như vậy Giống như bị chọc vào cột sống ngẩng cao đầu định nói Ta... Ta sẽ bảo vệ cô Thiên diệu ngắt lời Nói không hề để tâm Giống như đang nói hôm nay trời tiết rất đẹp, giọng điệu bình thường nhưng lại mang sức mạnh rung động lòng người. Trúc Ly bị cướp lời bèn ngẩn ra, nhìn Thiên Diệu hồi lâu, bỗng nghe nhạn hồi hắn giọng lầm bầm. Hây, với công phu quen của ngươi hiện giờ ư. Nhưng mà cuối cùng, nàng cũng bước ra khỏi tiểu viện. Thiên Diệu cụp mắt, liếc nhìn nhạn hồi đang khó chịu bước đi. Hắn xoa mi tâm, giọng điệu vẫn là lạnh nhạt nghiêm túc thường ngày. Có lẽ quốc chủ biết tung tích thứ ở Tam Trùng Sơn. Thứ thiên diệu nói đương nhiên là chỉ gân rồng của hắn. Nhạn hồi vừa nghe, lập tức nghiêm mặt. Ờ, đúng rồi, ông ấy là người có khả năng biết nhất ở thanh khâu này. Chuyện xảy ra ở biên giới thanh khâu có thể thoát ra khỏi mắt của tất cả mọi người, nhưng không thể nào thoát khỏi tai mắt của đại quốc chủ. Trận pháp phòng ấn gân rồng của thiên diệu không thể nào là một trận pháp nhỏ. Quốc chủ thanh khâu không thể không hay biết gì thiên diệu liếc nhìn nhạn hồi đi thôi nhạn hồi gật đầu cất bước đi theo lúc đi lên đỉnh núi đại quốc chủ ở nhạn hồi mới sực tình lại thiên diệu muốn đi lấy gân rồng muốn tìm đại quốc chủ lấy tin thì có liên quan quái gì đến nàng đâu cơ chứ một là nàng không đồng ý giúp hắn hai là không có hiệp nghị ước định gì với hắn cả hiện giờ tại sao nàng phải nghe chuyện của hắn cảm thấy thân mang trọng trách muốn gánh vác thiên hạ cho hắn không cầm lòng được Và tự nhiên đứng mũi chịu sao chứ. Đây là cái thói quen quái quỷ gì vậy? Nhạn hồi thầm mắng chửi bản thân. Nhưng mà vào lúc này, một luồng gió mát từ trên đỉnh núi thổi xuống. Thong thả lướt qua tai nhạn hồi, khiến nàng trở nên thanh tĩnh hơn. Khí tức trong sạch quá. Nhạn hồi sừng sốt. So với Trung Nguyên, vùng đất Tây Nam, nơi yêu tộc cư ngụ này, có rất nhiều chướng khí. Gió mát từ đâu thổi đến mà lại sạch trong như thế này chứ. Nhạn hồi ngẩng đầu nhìn theo hướng gió, tất cả người của yêu tộc đều khom lưng cung kính hành lễ về hướng đó, bao gồm cả trúc ly, vẻ mặt ai đấy cũng đều kính trọng và trang nghiêm. Thì ra đó chính là đại quốc chủ của Thanh Khâu, cửu vĩ hồ lợi hại nhất trên thế gian. Một yêu quái có thể tu luyện đến mức khí tức trên người cực thanh cực thuần, ngoài cố gắng của bản thân có thể không thể nào thiếu thiên bẩm. Yêu tổng ngàn năm chỉ có một người tu được đạo hạnh này. Nghĩ tới đây, nhạn hồi vô tình đảo mắt sang người bên cạnh. Vẻ mặt của thiên diệu không hề sao động, dường như không hề cảm thấy kỳ lạ trước khí tức này. Nếu như 20 năm trước, thiên diệu không gặp đại kiếp, hiện giờ hắn sẽ có dáng vẻ thế nào? Khí tức trên người của hắn chắc cũng sẽ cực kỳ thanh khiết. Gió thổi qua người của hắn chắc cũng có sức mạnh khiến tâm linh trong sạch dù sao hắn cũng từng sắp phi thăng rồi nhạn hồi nhìn gương mặt của hắn đến xuất thần ánh mắt nóng bỏng khiến thiên diệu không thể nào phớt lờ vậy là thiên diệu cũng đào mắt trong đồng tử đen sâu thẳm in hình bóng của nàng hắn không nói giống như hôm qua lúc uống say nhìn nhau trong im lặng ngược lại càng khiến nhạn hồi thêm ngượng ngùng tim nàng lại đập thình thịch giống như hôm qua bị thiên diệu ôm lấy đập đến mức Khiến nhạn hồi cảm thấy giật mình một cách kỳ lạ. Nếu 20 năm trước, người ta gặp là cô thì sẽ như thế nào? Câu hỏi này của thiên diệu bỗng xuất hiện trong đầu. Nhạn hồi lập tức thảm hại như trốn chạy, rơi ánh mắt đang dán trên mặt thiên diệu. Nàng mất tự nhiên ho mấy tiếng, trong lòng không ngừng gào thét. Mẹ nó, lẽ nào mê hương nghe nhóm trở lại rồi sao? Chuyện này rất không ổn, rất rất không ổn. Nhạn hồi nhìn lên vách núi Vừa khéo mọi người đều hành lễ xong Nàng cuống quyết tìm cách phá vỡ cảm giác im lặng kỳ quạc này À, này Thì hiện giờ tại sao đại quốc chủ của các người Lại đứng đỡ trên kia Chút nữa chúng ta cũng lên vách núi kia gặp ông ấy sao Lát sau đại quốc chủ sẽ xuống Tất cả mọi người đều hành lễ xong Trúc Ly lại dẫn đường phía trước Vừa đi vừa nói Mỗi sáng sớm Lúc mặt trời mọc quốc chủ sẽ đứng trên vách núi để nhớ quốc chủ phu nhân, hoàng tổ mẫu của ta. Nhạn hồi à một tiếng. Nói đến phu nhân quốc chủ thanh khâu, đó lại là một đề tài hay khiến người của núi thần tinh bàn tán say xưa suốt cả buổi chiều. Quốc chủ cử vĩ hồ hung ác đáng sợ trong truyền thuyết, không biết đã sống bao nhiêu năm nay, chỉ cưới một vị phu nhân. Vị phu nhân này sinh trong ấy 7 người con trai, hai người con gái. Mà thần kỳ nhất, Là quốc chủ phu nhân này chỉ là một người phàm bình thường. Theo lý thì sau khi huyết mạch của yêu quái và người phàm kết hợp, yêu lực trong máu sẽ bị tiêu tan. Nhưng mà quốc chủ thanh khâu lại là một ngoại lệ. Có lẽ sức mạnh to lớn đã đủ để phá vỡ quy tắc. Chín người con của ông ấy không ai không giống các cửu vĩ hổ khác. Có điều so với ông ấy, các con của ông ấy đích thực là còn kém rất xa. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình yêu sâu đậm của quốc chủ Thanh Khâu dành cho phu nhân của mình. Thực là người phàm thì nhất định sẽ bị sinh lão bệnh từ răng buộc. Mấy chục năm đối với yêu quái chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Nhưng đủ để đoạt đi tuổi xuân, dung mạo, thậm chí là tính mạng của một nữ nhân người phàm. Quốc chủ Thanh Khâu đã kỹ rất nhiều cách để kéo dài mạng sống cho phu nhân của mình. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể địch nổi thanh đao thời gian. Từng đao, từng đao, khác lên người nữ tử phạm nhân, mãi đến khi bà ấy ngừng thở. Trong phiên bản nhạn hối nghe được, còn bao gồm chuyện quốc chủ thanh khâu, vì kéo dài mạng sống cho phu nhân, mà thử những cách kinh hoàng như ăn thịt người, uống máu người, hầm thịt em bé, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể giữ được mạng sống của người đó. Đệ tử Núi Thần Tinh lúc nhắc tới chuyện này, luôn dùng giọng điệu hả hê. Yêu quái cùng hung cực ác, đáng kiếp phải sống cô đập suốt đời, Càng không cầu được người ông ta yêu thương Càng khiến cho người ta hả dạ Thật ra sau khi xuống núi đi một vòng Nhạn hồi nghĩ lại Những bình luận về quốc chủ thanh khâu trên núi thần tinh Dùng hết trên người của tố ảnh Cũng là vô cùng thích hợp Nhạn hồi nhìn lên vách núi Quốc chủ thanh khâu vẫn lặng lẽ đứng bên góc cây Quốc chủ phu nhân được trôn trên vách núi đó sao? Nhạn hồi hỏi hiếu kỳ Hoàng tổ mẫu ta không để lại thi thể nhận hồi sững sốt. Tại sao? Khi ấy ta còn nhỏ nên không nhớ được chuyện này lắm, chỉ nhớ phụ vương kể qua loa mấy câu. Lúc đó hoàng tổ mẫu đã già rồi, đi lại đã khó khăn, bà ấy biết mạng mình không kéo dài lâu, cuối cùng bà ấy uống kịch độc, khiến cho cơ thể khôi phục dáng vẻ khi còn trẻ, rồi mặc hỉ phục, che mặt đứng trên vách núi, búa cho quốc chủ xem. Đến lúc mặt trời lên, trước mặt quốc chủ, hoàng tổ mẫu nhảy xuống vách núi. Cơ thể của bà bị kịch độc xé nát Hóa thành hoa tuyết dưới ánh nắng mặt trời Tộc ta ở vùng đất Tây Nam Thời tiết nóng bức Chưa bao giờ có tuyết rơi Nhưng thời gian đó tuyết phủ khắp nơi Rơi suốt 10 ngày 10 đêm Trời đất trắng xóa Giống như là đang bày tỏ lòng thương tiếc quốc chủ phu nhân vậy Trúc Ly im lặng một đoạn Lòng thoáng dâng trào cảm xúc Kể từ đó về sau Mỗi đêm quốc chủ đều đứng trên vách núi Chờ mặt trời lên Mãi đến giờ thìn mới đi, mãi mãi không nguôi tưởng nhớ hoàng tổ mẫu. Nhạn hồi không biết, quốc chủ thanh khâu còn có câu chuyện thê lương, đẹp đẽ đến như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, những chuyện này sao có thể truyền tới trung nguyên. Trong tiên môn trung nguyên, những lời đồn đại liên quan tới yêu tộc đều cực kỳ không hay. Lẽ dĩ nhiên, yêu tộc đối với người tu tiên cũng như vậy. Vì vậy mà lúc xưa, khi Trúc Ly ở trong lòng trên đỉnh Tâm Túc, Mới đề phòng người đến cứu hộ yêu như là nhạn hồi đến vậy. Lần này, người bị tố ảnh của Quảng Hàn Môn giết hại là Tiểu Cô Cô của ta. Chúc Ly bỗng đổi giọng, giọng nói lạnh lẽo khôn cùng. Là con gái cuối cùng phu nhân sinh cho quốc chủ, tính tình dung bảo giống quốc chủ phu nhân nhất. Trước khi Tiểu Cô Cô đi trung nguyên, còn nói sẽ mang quà về cho ta. Nào ngờ! Nó nghiến rằng, còn chưa nói hết, nhưng hận ý đã ngập tràn. Nhạn hồi im lặng, liếc nhìn thiên diệu. Thấy hắn cũng có vẻ mặt vô cảm, khó phân cảm xúc trong mắt. Dọc theo con đường nhỏ bên dưới ngoạn ngoeo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều cây to. Yêu quái của Thanh Khâu đã nối những cây to trên đỉnh núi thành một tòa công điện. Giữa cây với cây là các loại cầu nối. duoi re cây cũng có đường đi. Đất đá dưới đất cũng xây thành phòng. Nhạn hồi nhìn con đường đan xen phức tạp chỉ cảm thấy nếu một mình nàng đi trong này đi qua vài ba ngã rẽ nhất định sẽ không tìm được đường quay lại dọc đường không ngừng có các hồ yêu lông đủ các màu sắc từ bên cạnh chui ra hồ yêu trông rất nhỏ có con nghịch ngợm chui tới trước mặt mấy người mở to đôi mắt đen tròn ươn ướt nhìn nhạn hồi và thiên diệu thiết nghĩ rất ít người bên ngoài vào đây nhạn hồi nghiêng đầu nhìn tiểu hồ yêu tiểu hồ yêu cũng nghiêng đầu nhìn nàng nhìn xong còn vẫy đuôi sáp lại bên chân nhạn hồi Sau đó còn cọ đầu vào nàng. Bị lông nhung của con vật nhỏ chạm vào, tim Nhạn Hồi lập tức nhũn ra. "Ơ, nó đang làm nũng với ta nè." Mắt nàng sáng rực quay đầu nhìn Thiên Diệu. Cái quay đầu này quá đột ngột, nàng bỗng nhìn thấy mắt của Thiên Diệu lướt qua một tia dịu dàng. Ánh mắt đó hệt như lúc nãy nàng nhìn Tiểu Hồ yêu. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Thiên Diệu vẫn giống như thường ngày, vẻ mặt thờ ơ, chứ không hề có hứng thú. Không hề quan tâm tới bất kỳ cử chỉ nào của nàng. Yêu tộc yêu khí nặng, tiểu hồ yêu không dễ sinh tồn. Trúc Ly con người ôm tiểu hồ yêu bên chăn nhạn hồi ra. Tiểu hồ yêu giận dữ cào mặt Trúc Ly. Khổ nỗi tay ngắn chân ngắn, dãy ruộng thế nào cũng không với tới được. Trúc Ly ném nó vào tay người hầu phía sau. Nơi quốc chủ ở là nơi sạch sẽ nhất, bởi vậy mới đem bọn chúng tới đây đấy. Cung điện nguoi hau phia sau đoi quoc chu o la quốc chủ còn là phòng sinh em bé lớn nhất của yêu tộc nữa tiểu hồ yêu bị người hầu ôm đi nhưng lại không ngoan ngoãn cứ mãi thở đầu sáp lại gần nhạn hồi nhạn hồi quay đầu nhìn lại ta ôm nó được không trúc ly còn chưa kịp từ chối nhạn hồi đã ôm lấy tiểu hồ yêu vừa vào lòng nhạn hồi tiểu hồ yêu bèn yên lặng cằm đặt trên ngực nhạn hồi thoải mái nhào mắt nhạn hồi chỉ coi nó như là một vật nhỏ cảm thấy nó đáng yêu Nhưng mà hai người bên cạnh, sắc mặt đều không tốt. Mãi cho tới khi, tới bên rễ cây to nhất, người hầu theo phía sau đều tự nhiên dừng bước, cùng kính chở hai bên đường. Trúc Ly còn chưa lên tiếng, thiên diệu đã nói. Nó không thể vào đây. Nói xong bèn sách tiểu hối yêu ra, ném ra đằng sau. Nó rơi xuống bụi cỏ kêu lên thảm thiết, mãi một lúc mà vẫn không bỏ ra được. Nhạn hồi giật mình. Té chết rồi sao? Chúc Lì vội đưa nàng vào trong. Tiểu hồi yêu té nhẹ lắm, không chết được đâu. Thiên diệu nắm cổ tay nhạn hồi, kéo nàng vào sau một cánh cửa lớn. Trong cửa là một đại sảnh, làm từ thân cây khoét rỗng. Nhạn hồi ngừng đầu lên là có thể nhìn thấy cảnh lá bên trên. Ánh nắng xuyên qua lá cây, chi chít rơi xuống đất. Chiếu rọi khiến cả đại sảnh ống ánh sạc sỡ. Nhạn hồi kinh ngạc, nhất thời quên mất tiểu hồi yêu kia. Lòng cây này khoét rỗng. Nhưng cây lại không chết Các người làm cách nào hay vậy Linh khí của quốc chủ đã nuôi dưỡng Tất cả cỏ cây ở đây Đại yêu quái chấn giữ một phương Nhạn hồi lại không kìm được Quái đầu nhìn thiên diệu Sân cốc trước đây hắn chấn giữ Cũng như vậy sao Không biết tại sao nàng đối với thiên diệu trước đây Hình như càng ngày càng hiếu kỳ rồi Thiên diệu nhận được ánh mắt của nhạn hồi Hắn không biết nàng đang nghĩ gì Bèn buông tay nhạn hồi ra Động tác này không điểm định ung dung như sự thản nhiên thường hay. Nhạn hồi cũng cảm thấy cổ tay trống trải, đáng ngây người, trục Ly bên cạnh bỗng hành lễ với vương tọa ở giữa. Quốc chủ! Lòng nhạn hồi rất căng thẳng, nhưng mà gió mát thổi tan bất an trong lòng nàng. Nhạn hồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tóc dài bạc trắng, khí tức lạnh nhạt mang theo chút hàn ý, che lấp đi dung mạo đẹp cực kỳ. Nhìn vẻ đẹp không nhuốm bụi trần kia, Khiến nhạn hồi tưởng như mình đang nhìn thấy thánh giả tiên gia đã phi thăng, sau khi tu thành chính quả đại thừa. Đây là đại yêu quái, chỉ cần cử động là có thể thay đổi cục diện thiên hạ. Ánh mắt quốc chủ thanh khâu nhìn hai người, khẽ dừng trên ngực nhạn hồi. Yêu lòng thiên diệu, không ngờ người lại có thể xung phá được phong ấn. Ông ấy quả nhiên biết chuyện của thiên diệu, nhạn hồi thầm nói. Gân rồng, có lẽ không chỉ gân rồng, ngay cả quả tim còn lại của thiên diệu ở đâu cũng có hy vọng biết được. Thiên diệu đối diện với quốc chủ thanh khâu vẫn như đối với những người khác, nhìn thẳng đứng thẳng, đúng mực nói. Chẳng qua là ý trời tác thành thôi. Quốc chủ thanh khâu thoáng trầm ngâm. Tộc ta đang đúng lúc cần dùng người, người trở lại nhân thế, có bằng lòng giúp sức cho yêu tộc không? Ta không bằng lòng giúp sức cho bất cứ ai Thiên Diệu nói Nhưng mà ta cũng muốn tìm người của tiên môn Đòi lại một món nỡ máu Quốc chủ Thanh Khâu Không tỏ thái độ gì trước câu trả lời của Thiên Diệu Sau một thoáng im lặng thì nói Yêu khí trên người người tỏa ra bên ngoài Cơ thể rất khó giữ lại khí tức Vẫn chưa tìm đủ các bộ phận của cơ thể sao Còn thiếu gân rồng và tim rồng là đủ Nếu quốc chủ Thanh Khâu đã biết quá khứ của hắn, thiên diệu cũng không có gì phải giấu, tránh phải giải thích tiền nhân hậu quả, càng không muốn phí tâm tư vòng vèo. Thiên diệu thẳng thắn nói. Trước đó tuy đã tìm được sừng rồng, có thể hấp thu linh khí trời đất, nhưng mà không có gân rồng phối hợp với xương không thể tụ khí ngưng thần, khiến yêu khí không khống chế được mà phát tiết ra ngoài. Hôm trước ngang qua biên giới Thanh Khâu, tình cờ thăm dò được, có lẽ gân rồng bị phong ấn trong tam trùng sơn. Thật không giấu gì, lần này đến đây là muốn hỏi quốc chủ về tương tích của ngân rồng. Quốc chủ thanh khâu nghe như vậy, thoáng trầm ngâm. Tam Trùng Sơn nằm ở biên giới thanh khâu, phong ấn lớn nhỏ nhiều không kể xiết, nhưng đủ để phong ấn ngân rồng của người chắc chắn phải là một trận pháp rất lớn. Ông ấy thu lại ánh mắt, pháp trận lớn nhất của Tam Trùng Sơn chính là Tràm Thiên Trận kết thành kết giới của Trường Thiên Kiếm. Nghe thấy tên này, Nhạn Hồi dựng sốt, là người tu đạo của núi Thần Tinh, nàng quen thuộc với mấy chữ Trường Thiên Kiếm, Trảm Thiên trận này hơn ai hết. 50 năm trước, sau trận chiến giữa Thanh Quang Chân Nhân và Quốc Chủ Thanh Khâu, thiên hạ chia đôi, Thanh Quang Chân Nhân dùng bảo kiếm tùy thân, Trường Thiên Kiếm la trận, trận, bày Trảm Thiên trận trong núi để trấn áp quần yêu. Từ đó đặt Tam Trùng Sơn là biên giới để phân chia lãnh thổ. Từ sau trận chiến đó, nhân thế được 50 năm hòa bình đến nay. Còn Thanh Quảng Trân Nhân thì tịnh tâm, quay về núi Thần Tinh, về sau không dùng kiếm nữa. Còn Trường Thiên Kiếm, được để ở lại ở biên giới Thanh Khâu, hầu như trở thành quân kỳ trong mắt nhiều người tu đạo. Nó con thanh quang chan nhan thi trưng cho thắng lợi của người tu đạo năm đó, cổ vũ cho trí khí của người tu tiên, trừ ma vệ đạo, giữ gìn chính nghĩa. Nhạn hồi năm đó gây được câu chuyện về thanh kiếm này trong lớp. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng cảm thấy máu nóng sụp sôi, không thể không cảm thấy vui mừng cho thắng lợi của tiên gia. Tuy sau đó, các môn phái tiên gia ngày càng uốn nắn quá tay. Hiện giờ từ lâu, nhạn hồi đã phát hiện chân lý. Yêu là ác không đúng rồi. Nhưng địa vị của trường thiên kiếm trong lòng nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi. 20 năm trước, Thanh Quảng Trân Nhân từng xuất hiện ở biên giới Tàm Trùng Sơn. Hành động cực kỳ kín đáo. Không ai biết mục đích của hắn đến đây. Quốc chủ Thanh Khâu nói. Hiện giờ nghĩ lại có lẽ là đến vị phong ấn. Phải rồi. Năm xưa Tố ảnh chan Nhân đối phó với Thiên Diệu đã mời Thanh Quảng Trân Nhân đi cùng. Tố ảnh hành sự rất cẩn mật. Với sức của một mình nàng ta đối phó với Thiên Diệu có lẽ không nắm chắc mười phần. Bởi vậy mới mời Thanh Quang chân nhân trợ lực. Sau khi Thanh Quang chân nhân ẩn cư ở núi Thần Tinh cách này 50 năm thì chỉ chuyên tâm dạy dỗ đồ đệ, khiếm khí xuất sơn, cơ hồ không màng tới việc của Tiên môn giang hồ. Thanh Quang chân nhân liền giao hết sự vụ trong núi, đến giờ hầu như đã trao quyền toàn bộ cho Lăng Tiêu. 20 năm trước chính là lúc Thanh Quang chân nhân dần thôi quản lý Tiên môn, nhưng nếu tổ ảnh mời Thanh Quang chân nhân xuất sơn là để đối phó với Yêu Long Bảo vệ yêu quái trong sơn cốc ở Trung Nguyên Với cương vị của Thanh Quảng chân Nhân Chắc không có lý do gì để từ chối So sánh với thời gian địa điểm hiện tại Mười phần hết tám chín Là gân rồng của Thiên Diệu Đã bị trấn áp trong Trạm Thiên Trận Vậy lần này muốn lấy lại được gân rồng Thật sự là phiền phức cực lớn Không nói đến Trạm Thiên Trận Vốn đã không dễ đối phó Chỉ nói đến then chốt hiện giờ Hai tộc tiên yêu vừa mới tuyên chiến Biên giới Tam Trùng Sơn nhất định có trọng binh canh giữ. Họ muốn tiếp cận được chảm thiên trận cũng là một vấn đề, đừng nói đến việc phá trận. Nhạn hồi sầu não nhíu mày. So với tình huy hiện tại, lúc trước tới Thiên Hương Phường lấy sừng rồng thật sự đơn giản như là ăn một chiếc bánh bào ướt. Nếu ta muốn tới Tam Trùng Sơn lấy lại gân rồng, quốc chủ có bằng lòng giúp ta một tay không? Thiên Diệu nhìn quốc chủ thanh khâu, trầm giọng nói. Đúng rồi, sao lại quên mất chuyện này chứ? Nhạn hồi bừng tỉnh, hiện giờ họ đã có người kết minh rồi. Một trợ lực mạnh mẽ đang bày ra ở đây mà. Người muốn thế nào? Hiện giờ ta ở bên cạnh, gân dòng và ta có cảm ứng. Trăng tròn là lúc các bộ phận cơ thể của ta cảm ứng với ta mạnh liệt nhất. Cho dù ở trong trạm thiên trận, ta vẫn có thể thăm dò được vị trí chính xác. Thiên diệu nói mà không chớp mắt lấy một lần. Nhạn hồi bắt giác nhìn sang hắn Định nói đêm trăng tròn Chẳng phải là lúc cho người hắn đau đớn nhất hay sao Nhưng thấy vẻ mặt thiên diệu kiên nghị Nhạn hồi cắn môi Nuốt lời này xuống lại Trải qua cuộc sống 20 năm Chắc thiên diệu rõ hơn ai hết Đêm trăng tròn Cơ thể hắn phải chịu đựng đau đớn kinh hồn dường nào Nhưng hắn vẫn tàn nhẫn Tính luôn cả cơ thể của mình Vào trong dùng nó để bố cục Nhưng mà có gì mà không thể tàn nhẫn được chứ Nhạn hồi nghĩ lại, nếu nàng mà là thiên diệu, chắc nàng cũng sẽ tàn nhẫn với bản thân hơn ai hết. Hiện giờ, phòng ấn ngũ hành đã phá được ba. Ta có đủ sức để khống chế gân rồng bên ngoài cơ thể. Lúc đó ta sẽ khiến gân rồng làm loạn trong chảm thiên trận. Tuy nhỏ nhưng đủ để quấy nhiễu tiền nhân canh giữ pháp trận. Còn ngài cho ta mượn sức của yêu tộc, nhất loạt phá trận pháp bên ngoài. Ta lấy được gân rồng... Còn yêu tộc cũng có thể đánh trọng thương quần canh giữ Tàm Trùng Sơn. Quốc chủ thấy như thế nào? Hắn vừa nói hết, quốc chủ còn đang trầm ngâm. Trúc Lì luôn im lặng lắng nghe bên cạnh, lập tức lên tiếng. Không được! Trúc Lì lỗ mãng nói xong, lập tức hành lễ với quốc chủ. Vẻ mặt còn hơi non nớt, có sốt ruột. Tàm Trùng Sơn có nhiều tiên nhân như vậy, chảm thiên trận lại cực kỳ hung ác làm sao có thể để binh sĩ yêu tộc theo người mạo hiểm được chứ đại sành nhất thời hơi trầm lặng lá cây trên đỉnh theo gió bên ngoài lay nhẹ khiến bóng cây bên ngoài trở nên loang lổ ta không chắc chắn có thể thành công thiên diệu thẳng thắn nói chẳng qua chỉ cược một ván thôi hắn nói tiếp theo ta thấy hiện giờ có lẽ yêu tộc cũng không có năng lực đối kháng chính diện với tiên gia chỉ một quảng hàn môn có lẽ không đáng sợ. Nhưng hiện tại, lăng tiêu trưởng quả núi thần tinh và tố ảnh của Quảng Hàn Môn có lẽ đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Nhạn hồi nghe như vậy, thân hình khẽ cứng lại. Trước khi tới Thanh Khâu, ta đã có một suy đoán. Cho dù Thanh Khâu không vì chuyện của công chúa mà tuyên chiến với Quảng Hàn Môn, không bao lâu nữa, có lẽ tiên môn cũng sẽ chủ động ra tay đánh tới Thanh Khâu nhắc đến chuyện này mọi người có mặt đều im lặng quốc chủ thanh khâu khẽ cụp mắt rèm mi nhẹ dung không ai không biết tộc cửu vĩ hồ thanh khâu rất coi trọng huyết thống nhưng mà tố ảnh vẫn làm chuyện này ngoài tư tâm dã tâm cũng lớn bằng trời theo ý hắn làng tiêu và tố ảnh định phá vỡ cục diện hòa bình hiện tại khơi dậy chiến tranh để yêu tộc không thể nào sinh tồn ở tây nam Ánh mắt quốc chủ Thanh Khâu nhìn Thiên Diệu sâu thêm mấy phần. Chấp nhận yêu cầu của người. Mấy chữ rất nhẹ nhàng. Thiên Diệu cong khóe môi. Trúc Ly vẻ mặt không dám tin. Quốc chủ! Chớp mắt, thân hình quốc chủ Thanh Khâu đã hóa thành một luồng khói trắng, mất tâm mất tích. Ông ấy vừa biến mất, đừng nói bóng dáng, ngay cả khí tức nhạn hồi cũng không bắt được. Thiên Diệu nhìn Trúc Ly đang tức giận bên cạnh. Không nói gì thêm Xoay người rời khỏi gốc cây to Nhạn hồi nhìn theo thiên diệu xuống núi Về phủ Tam Vương ra Hai người đi một đoạn đường dài Cũng không lên tiếng Anh ấy đều đang suy nghĩ chuyện trong lòng Cuối cùng vẫn là nhạn hồi không nhịn được Thất thần nói trước Lúc chúng ta rời khỏi Trung Nguyên Các tiên gia đã đi mời Thanh Quảng chân Nhân Ra chủ trì đại cuộc Nhưng đến nay vẫn chưa nghe nói chân Nhân xuất quan Ánh mắt nhạn hồi ngây ngẩn nhìn thiên diệu nghĩ kỹ lại, tuy thanh quảng chân nhân xuất hiện rất ít, nhưng lần này triệt để bế quan không ra ngoài, là kể từ lúc đại hội núi thần tinh bắt đầu vào 3 tháng trước. Lúc đó, tề vân chân nhân cũng mất tích. nhạn hồi cụp mắt. thiên diệu, có khi nào là tố ảnh và lăng tiêu đã giam giữ thanh quảng chân nhân? thiên diệu khẽ nghiêng mắt nhìn nhạn hồi. nếu là nhân vật bậc này, tự nhiên sẽ có cách ứng phó, không cần cô lo. Nhận hồi im lặng, ngoảnh đầu nhìn Thiên Diệu. 20 năm trước, Thanh Quảng Trân Nhân giúp tố ảnh phong ấn ngươi, nhưng ngươi không hận ông ấy sao? Đời ta chưa bao giờ sợ đối thủ, cũng không oán hận người chiến thắng mình. Ánh mắt của Thiên Diệu lạnh lẽo. Ta chỉ hận người lừa ta gạt ta, lòng dạ hiểm ác đoạt tính mạng ta để mưu lợi riêng. Bởi vậy, hắn hận tố ảnh. Truy cứu đến cùng cũng vì trước đây hắn đã thật sự yêu tố ảnh rất sâu sắc. Nhạn hồi không thể nào lĩnh hội được hận ý của Thiên Diệu, nhưng mà nỗi thất vọng pha lẫn trong lòng hắn, hiện giờ dường như nàng đã có thể lãnh hội được rồi. Người nàng yêu thì ra không đẹp đẽ như nàng nghĩ. Thiên Diệu không đứng ở lại đây, chỉ vừa đi vừa nói. Tùy vẫn còn nửa tháng nữa mới tới đêm trăng tròn, nhưng cũng coi như là gấp gáp. Ta có thể dạy cô một ít pháp thuật Trong khi ta sắp xếp mọi việc Cô có thể tự mình luyện tập Để đến lúc đó có thể dùng khi cần thiết Bước chân nhạn hồi khơi khựng lại Người đã được quốc chủ thanh khâu trợ giúp rồi Lần này vẫn cần ta tới sao? Nghe thấy lời này Bước chân của thiên diệu lập tức dừng lại Lòng nhạn hồi đã đoán được phân nửa phản ứng của hắn Nên trước lúc hắn dừng lại Nàng đã dừng lại trước Bởi vậy khoảng cách giữa hai người lúc này đã là xa thành ba bước. cô không đi. nhận hồi lắc đầu. trước đó đã có một đoàn đại đệ tử của núi thần tinh theo lăng phi đến tiểu trấn gần biên cảnh. lúc đại sư huynh khuyên lăng phi có nói làm đại sự, ta đoán chắc cũng là tới biên cảnh này đây. nếu không phải họ, những người khác của núi thần tinh chắc cũng sẽ phái người trấn giữ tam trùng sơn. dù sao trạm thiên trận cũng là do thanh quảng chân nhân để lại, không môn phái nào có trách nhiệm hơn núi thần tinh cả. Nhạn hồi cụp mắt Ta không muốn lại đảy sinh xung đột Thậm chí có liên quan gì tới người của núi thần tinh Bất lực và thất vọng trong vẻ mặt của nhạn hồi Khiến thiên diệu bất ngờ con đường trước mặt hắn Lúc từ đầu đến cuối chưa bao giờ lộ vẻ chán nản như vậy cả Nàng sẽ mồm mép tranh biện với người khác Sẽ lưu manh vô lại đến mức khiến người khác nghiến răng Cũng sẽ anh dũng mạnh mẽ bảo vệ kẻ yếu Thần sắc như vậy rất hiếm khi xuất hiện trong mắt của nàng nhạn hồi không nói, nhưng nàng đích thực đã thất vọng cùng cực đối với sư phụ của mình. Nhất thời thiên diệu bỗng có một thôi thúc hơi ấu trĩ. Hắn muốn bắt lăng tiêu tra hỏi một phen, Rốt cuộc người làm sư phụ kiểu gì vậy, sao lại để nhạn hồi có vẻ mặt đó, sao lại nỡ để cho nàng thất vọng. Nhưng tất cả mọi thôi thúc thể hiện trên mặt thiên diệu cũng chỉ khiến hắn cau mẩy. Hắn vốn không có kỹ năng an ủi người khác, thậm chí không biết lúc này nên nói gì đây. Vậy là hắn nói Phá trận Ta cần máu tim cô Nói xong thì im lặng Hắn hơi mất tự nhiên xoay mặt đi Nhưng lại len lén quan sát nhạn hồi Nàng không có phản ứng gì chỉ đáp Hôm người đi Ta sẽ tự lấy máu cho người đem theo Đừng có mà đột ngột lấy đào đông ta nữa đấy Wow, các bạn thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng nhím xù theo dõi xong phần 12 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phần 12 này thật ra là nhím xù phải thu âm tổng cộng 6 lần đến 7 lần gì đó. Vì là một phần mình thu âm vào lúc buổi chiều ngày hôm qua, sau đó thì uh, buổi tối thì bị cẳm lạnh. Các bạn có thể thấy là bắt đầu từ phút thứ 40 hay 30 gì đấy là giọng nhím bắt đầu bị khản đi rồi và... Bắt đầu có giọng mũi Ở cái phần cuối này, gần cuối này Thì các bạn có thể nghe thấy là giọng mũi rất là nhiều Thôi, thời tiết Hà Nội thật là kinh khủng luôn ấy Ô nhiễm này, bụi này Cực kỳ nhiều Mà những ngày cuối năm này không khí nó thay đổi liên tục luôn á Thế cho nên là Nhìn dù đã bị nghẹt mũi Và đã bị cúm Nhưng mà cũng vẫn giả cố gắng để mà Thu âm Gửi đến các bạn phần thứ 12 Dài hơn một chút Để có thể Nếu như là ngày mai bị ốm Không thể đọc được nữa thì phần này vẫn bù đắp một chút nào đó cho các bạn. À, như vậy là chúng ta đã theo dõi xong phần 12 của câu chuyện này rồi. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện này nhé!